Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 24 chương 427 linh hoàng. Áp đặt nhưng mà. Còn chưa chờ bọn họ tử khiếp sở chính giữa quá thần lâm viêm thân hình lại động một cái. Trong tay toái hư đao cuồng phong loạn múa phủ thông chém đi ra ngoài. Loạn phi phong đao pháp. Chỉ nghe nhất thanh trầm hát. Lại là một gã linh hoàng cường giả bị lâm viêm chiêu thức trúng mục tiêu. Trong nháy mắt bị miêu sát. Cùng lúc đó, Lâm Viêm sử dụng tam thiên vô cực thống hỏa pháp. Vài đầu hỏa diễm thú cũng chung ghép vài tên linh hoàng cường giả còn lại cũng để cho đối phương ít nhất bị thương. Lâm Viêm ra tay một cái, liền chung kết bốn gã linh hoàng cường giả. Một đao một cái thật là sinh vô cùng. Tám vị linh hoàng vây công Lâm Viêm kết quả bốn người trực tiếp tử vong. Bốn người bị thương toàn trường một mảnh xôn sao cả người trên mặt đã bị đậm đà khiếp sợ cho thay thế Lâm viêm thực lực vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng Chúng ta thường không thể để cho hắn lại trưởng thành tiếp Nhìn thấy lâm viêm thực lực lại như vậy cường hoành Bá thiên tông bên kia còn lại linh hoàng cường giả Trừ bá đao Đều là hướng lâm viêm sông lên Bốn vị thực lực càng thêm mạnh mẽ linh hoàng cường giả, ba cách tam tinh linh hoàng, một cách ngũ tinh linh hoàng. Hơn nữa còn sống ba cách nhất tinh linh hoàng cùng một cách nhị tinh linh hoàng. Lại vừa là tám vị linh hoàng liên thủ, hợp lực đánh chết Lâm Viêm. Lâm Minh Chủ, chúng ta tới giúp ngươi." Cổ Phong nhìn thấy đối phương lại phải vây công Lâm Viêm, lúc này mang theo Hắc Vân thành cường giả hướng vòng chiến phóng tới. Các ngươi lui ra, một đám tạp binh mà thôi, ta một đao là có thể giải quyết. Lâm viêm nghe cổ phong lời nói, hoành tay vừa ra, đại có một loại một đao nơi tay thiên hạ ta có tư thái, oanh. Một giây ghế tiếp, đỏ trắng sắc nóng bỏng thiên hỏa trong nháy mắt liền đem toái hư đao gói lên cổ phong chờ thiên minh hắc vân thành cường giả bị lâm viêm ngang ngược lời nói dung một cái. Gò má bị đậm đà khiếp sợ bao trùm. Bọn họ ánh mắt đưa mắt nhìn ở Lâm Viêm thật sự ở trên hư không nơi Có thể rõ ràng cảm nhận được Lâm Viêm khí tức Vào giờ khắc này điên cuồng tăng vọt Một cái chớp mắt này lại có nhiều chút mong đợi Lâm Viêm khều một cái tám vượt cấp chiến đấu tám vị linh hoàng Nói khoác mà không biết ngượng Cuồng vọng tiểu tử Ngươi nghĩ một người đối với trả cho chúng ta tám người sao hừ Ôm ào Trương tiểu vượt Hôm nay chúng ta liền đồng thời đưa ngươi xuống hoàng tuyển. Chết đi, hốn chứng. Tám vị linh hoàng nghe lâm viêm kia cuồng vọng lời nói. Văn thời gian giận tím mặt. Đồng loạt phát động mạnh mẽ công dịch. Hướng về phía lâm viêm công tới. Lâm viêm không tránh mẽ chút nào toàn thân hỏa thuộc tính linh khí điên cuồng rót vào toái hư đao chính giữa. Hắn khí tức toàn thân cũng vào giờ khắc này bành chứng đến cực hạn. Tiếp theo một cách chớp mắt, Lâm Viêm một tiếng quát lên địa sai trung cấp linh kỹ bát hoang thí thần trảm, oanh. Một thanh cử đại hỏa diễm trường đao chém ngang mà ra. Mau lui lại tám vị linh hoàng cường giả sắc mặt chợt đại biến. Nhìn thấy Lâm Viêm trực tiếp thi triển ra địa sai linh kỹ. Hay lại là trung cấp. Không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp giúp người ra trốn chết. Nhưng là cũng ngay lúc đó. Lâm viêm trong tay hỏa diễm đao nhận cả người ở giữa vư không trực tiếp hoành đi một vòng. Tốc độ nhanh để cho kia vài tên linh hoàng cường giả hoàn toàn không có tránh mau tránh ra. a nhất thời từng đảo tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Lâm viêm một chiêu điện sai trung cấp linh kỹ. Cắt ngang mà ra. Phạm vi lớn đem 8 vị linh hoàng cường giả toàn bộ chúng mục tiêu. Không có người nào thoát khỏi may mắn đều là ở lâm viêm toàn lực phát huy dai linh ký bên dưới bị chặt nghiêm đến. Đời sau thật tốt làm người đi. Lâm viêm một đao hơn u to y ra, hoàn toàn trung kết 8 vị linh hoàng cường giả sinh mạng. Chuyện này, toàn trường tất cả mọi người nhưng cả kinh giật mình nhìn trước mắt hết thảy. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 24 chương 428 đồng thời địa sai linh kỹ gia trì tốc độ kinh người tám vị linh hoàng. Một chiêu bị dây đây là khái niệm gì đừng nói nghe. Chính là không chút suy nghĩ qua như vậy sự tình. Nhưng mà hôm nay lâm viêm nhưng là để cho bọn họ thật to mở một lần nhãn giới Cái gì gọi là ngưu bút lâm viêm tấn thăng linh hoàng sau toàn bộ thực lực tăng lên. Linh dĩ phát huy huy lực tự nhiên cũng nhận được cường đại tăng lên Hơn nữa toái hư đao thăng cấp ngũ phẩm sau Lần này không có tăng lực phòng ngự Ngược lại là tăng lên lực công dịch Kết hợp phát huy ra địa giai trung cấp Linh dĩ dưới tình huống Trong nháy mắt xếp ngũ tinh dưới đây linh hoàng Đơn giản là nhẹ nhàng thoái mái sự tỉnh Nếu không lời nói Lâm viêm làm sao dám thả ra như vậy cuồng vọng lời nói Nếu là không điểm tuyệt chiêu, không có nắm chắc, hắn sao dám phách lối toàn trường còn có ai cùng tiến lên đến đây đi Nhanh chóng giải quyết hết đối diện mười mấy tên linh hoàng cường giả Lâm viêm ngắm bá thiên tông bên kia cường giả Khí thế mãnh liệt quát lên Dám động hắn thiên minh người, hắn một cách cũng sẽ không bỏ qua Bá thiên tông bên kia liên minh các thế lực lớn linh hoàng cường giả cùng với nhân vật dẫn đầu Cũng mới vừa rồi bị lâm viêm một hơi thở cho diệt. Bây giờ còn lại đa số đều là linh vương cường giả. Cùng với kia chậm chạp không bán ra hát bào nhân thần bí cùng bá đao. Khẩu khí thật là lớn. Hôm nay sẽ để cho lão phu ta tới gặp gỡ ngươi cách này từng oanh động cỡ trọng thiên đại lục thiên tài. Lâm viêm vừa nói xong bá thân đao hình động một cái trong trước mắt sẽ đến lâm viêm trước mặt. Ngay sau đó, bá đao nhẹ nhàng dung một cái kia một thân cửu tinh đỉnh phong linh hoàng thực lực, phun trào mà ra. Quanh kim loại tính linh khí, bao trùm bá đao toàn thân. Bá đao khí thế, trong nháy mắt này, tăng vọt đến trước đó chưa từng có độ cao. Trung quanh cường giả thân hình, lần nữa trầm thấp mấy phần. Khoảng cách bá đao gần đây lâm viêm càng là cảm giác có vạn cân đá lớn hung hăng ếp ở trên người mình như thế. Vẻ này nặng nề. Là hắn trước chưa bao giờ cảm nhận được qua. So với thôn thiên hỏa mãng bá đao thực lực. Hiển nhiên càng tiếp cận với linh tông cấp cường giả. Được xưng nửa chân đạp đến nhập linh tông cường giả. Quả nhiên danh bất thư truyền. Lão gia hỏa Lâm viêm trong tay toái hư đao căng thẳng. Vận chuyển cửa thiên phần viêm quyết địa dai sơ cấp công pháp. Tùy thời chuẩn bị mở đại chiêu. Chống lại loại này cấp bậc cường giả. Chỉ có thể dựa vào cao cấp linh kỹ. Nếu không. Chắc chắn phải chết đại bi kim cương trưởng mỗi một khắc. Chỉ nghe bá đao một tiếng quát lên. Lập tay chính là một trưởng hướng về phía Lâm Viêm bảo nổ đập tới. Thật là nhanh. Lâm Viêm nhất thời cả kinh, sắc mặt bỗng nhiên đại chìm. Bát tinh thực lực sai biệt so với hắn tưởng tượng bên trong lớn hơn bán nguyệt tàn ảnh thiểm quang phi tinh bộ. Lâm Viêm trong lòng nhất thanh trầm hát. Đồng thời mở ra điện giai sơ cấp bộ pháp thiểm quang phi tinh bộ cùng điện giai sơ cấp thân pháp. Hai loại điện giai linh ký đồng thời chồng chung một chỗ. Bục phát ra tốc độ. Coi như là cổ tinh đỉnh phong linh hoàng. Trong lúc nhất thời cũng khó mà bắt lâm viêm quý tích di động. Cái gì bá đao nhất thời cả kinh. Không nghĩ tới lâm viêm chính là một tên nhất tinh linh hoàng. Lại có thể bục phát ra nhanh như vậy độ, Tiểu tử, ngươi nắm giữ rất nhiều không tể cao cấp linh ký A. Ngay sau đó, bá án đao rơi vào kia tránh chính mình đại bi kim cương trưởng lâm viêm trên người. Trên mặt lộ ra một màn điên cuồng nụ cười. Thế nào muốn cướp sao vậy cũng phải nhìn ngươi có hay không thực lực đó lâm viêm cười lạnh một tiếng. Nói, mười mấy tên linh hoàng đều bị ta xong rồi xuống. Ngươi cảm thấy ngươi môn hôm nay còn có chiến thắng cơ hội sao ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 24 chương 429 linh tông cấp cường giả. Chấn nhiếp toàn trường. Dầm dầm dầm. Lâm viêm lời nói vừa mới hạ xuống. Thiên minh cường giả cùng với yêu ma thú. Lập tức đem bá thiên tông sở có cường giả bao vây lên nguyên hoàn cảnh xấu. Bởi vì lâm viêm xuất hiện. Nhanh chóng chém rớt mười mấy tên linh hoàng cường giả Thoáng cách thay đổi toàn bộ chiến cuộc Bây giờ bất kể là về sấu người mặt hay là thực lực phía trên thiên minh cũng chiến cuộc tuyệt đối thượng phong Bá Tông Chủ, ta đã sớm nói, người bá Thiên Tông sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị tiêu diệt Thiết Vũ Tông Tông Chủ Thiết Hà Thân hình động một cái Giống như thuấn di phổ thông đi tới lâm viêm bên người Nhìn bá thiên tông lão tông chủ bá đao nói Ngươi bá thiên tông Mấy năm nay liên quan rất nhiều thương thiên hải lý sự tỉnh Nhưng là kết làm không ít cầu ra Hơn nữa các ngươi âm thầm cấu kết một cái vua ám thần bí tổ chức Đừng cho là chúng ta thiết vũ tông không biết Nghe thiết hà lời nói Bá thiên tông lão tông chủ bá đao cười lớn một tiếng Thiết hà Ngươi liền thật sự cho rằng Các ngươi thắng cố định sao chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ. Kia ba vị một mực chưa từng ra tay cường giả thực lực sao bá đao lời này vừa nói ra. Thiên minh cường giả lúc này mới nhớ tới. Bá thiên tông bên kia còn có ba gã thần bí hát bào cường giả. Giờ phút này suy nghĩ kỹ một chút. Bá đao chơ mắt nhìn thấy lâm viêm đem mười mấy tên linh hoàng cường giả đánh chết. Mà không có chút nào phải ra tay ý tứ. Điều này hiển nhiên là đối với cạnh mình thực lực có sung mãn phần tự tin. Hơn nữa, muốn mượn lâm viêm tay đem những linh hoàng đó cho diệt. Chờ đến bọn họ toàn thắng sau. Bá Thiên Tùng. Nhất Thống Hạ Tam Thiên. Không người tranh phong. Nhất định chính là cực chuyện tốt. Lão già này thật là âm hiểm rào hoạt. liền đồng bạn mình cũng tính toán còn đạp ngựa là người sao tào. Làm tất cả mọi người kịp phản ứng lúc. Nội tâm lửa giận đều là không khống chế được phun trào mà ra. Bọn họ cuối cùng vẫn đánh giá thấp bá đao. Không nghĩ đến cái lão gia hỏa này. Thật không ngờ âm hiểm côn đồ. Nội tâm bóng tối như vậy. Chờ ta đem bọn ngươi đám này tạp toái cho dọn dẹp, hạ tam thiên chính là ta bá thiên tông thiên hạ. Bá đao nhìn lâm viêm đám người, lên tiếng cười như điên nói, hôm nay các ngươi đều phải chết oanh. Hán tiếng nói vừa dứt toàn thân hung hăng dung một cái. Một cổ. Thập phân bàng bạc thủy thuộc tính linh khí phóng lên cao. Trong phút chốc liền đem toàn bộ không chung cho bao phủ lên linh tông cường giả làm sao có thể lão già này không phải là cửa tinh đỉnh phong linh hoàng sao lúc nào đột phá linh tông làm bá đao đem thực lực chân chính bày ra lúc. Thiên minh cường giả sắc mặt. Chợt đại biến. Ngay cả lâm viêm cũng không chút ngoại lệ. Lúc này bá đao, không nghi ngờ chút nào, là một gã chuẩn linh tông cấp cường giả. So với chính mình cấp bậc, suốt cao hơn một cách đại giai đoạn. Đây tuyệt đối là không cách nào vượt qua sánh Cho dù là có cường hãn địa dai linh ký thực lực càng đến phía trên. Trinh lịch lại càng lớn. Cổ kinh đỉnh phong linh hoàng cùng linh tông giữa Trinh lịch, đây tuyệt đối là một cách thiên một cách địa. Linh Tông trên, mỗi một ngôi sao trinh lịch cũng có thể so với Linh Vương cùng Linh Hoàng trinh lịch. Càng đến phía trên. Vượt cấp chiến đấu lại càng buồn ngủ khó khăn cửa tinh đỉnh phong Lâm Viêm thượng khả đánh một trận. Nhưng Linh Tông cường giả. Lâm Viêm cũng không có tuyệt đối nắm chặt. Bá đao, ngươi. Thiết Hà sắc mặt chìm như chết thủy, hoàn toàn không biết bá đao từ lúc nào bước vào Linh Tông nức thang. Thiết Hà. Ta đã cho ngươi cơ hội. Nhưng là chính ngươi không quý trọng. Ngay từ lúc một năm trước. Ta cũng đã tấn thăng trở thành Linh Tông. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 24 chương 430 chống lại Linh Tông cường xả. Linh khí khôi giáp. Bá đao nhìn thiết hà. Giọng lăng lệ nói. Nhưng lão phu có thể vẫn không có đối với ngươi thiết vũ tông xuất thủ. Nếu không. tầng thứ bảy. Ta bá thiên tông sớm đã đem khác nhất cử tiêu diệt. Lần này là ngươi thiết vũ tông tự tìm chết. Vậy thì không thể trách ta. Dứt lời bá đao dơ tay lên chính là một trưởng hướng về phía thiên minh cường giả đánh tới. Mau tránh ra. Thiên minh toàn bộ cường giả nhìn thấy bá đao một trưởng đánh tới. Đều là sắc mặt trầm xuống. Không hề nghĩ ngợi. liền trực tiếp nhanh chóng tránh né linh tông cấp cường giả một trưởng. Há lại là bọn hắn có thể chống lại rầm rầm Cùng lúc đó, ba gã hát bào thần bí nhân đem trong cơ thể khí tức điều động âm chầm thê lương huyết sắc linh khí. Lộ ra vô cùng nhức mắt. Ba vị thất tinh linh hoàng, lão này hôm nay là muốn đem chúng ta toàn bộ đuổi tận xếp tuyệt A Nhìn thấy kia một mực chưa từng xuất thủ ba cái hát bào nhân thần bí đều đang là thất tinh linh hoàng cường giả. Thiên minh cường giả sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Bọn họ đang tránh nẻ bá đao một trưởng lúc. Ba vị thất tinh linh hoàng lúc này phát động công dịch. Để cho bọn họ căn tới không kịp trốn tránh. Dầm dầm. Chỉ nghe từng đảo tiếng nổ vang truyền ra. Thiên minh cường giả nhất thời liền có ba bốn danh linh vương bị đánh rơi xuống không chung. Mà bá đao một trưởng càng làm cho trực tiếp cắt lấy lưỡng xanh linh vương cường giả tính mệnh. Lâm Viêm quả đấm nắm chặt Lửa giận mãnh liệt Ánh mắt sống như chết nhìn bá đao Lâm Minh Chủ Chuyện cho tới bây giờ Chúng ta chỉ có thể toàn lực chống lại bá đao lão già này Đồng loạt ra tay đối phó hắn đi Thiết Vũ Tông Tông Chủ Thiết Hà nhìn Lâm Viêm Nói Ừ Thiết Tông Chủ ngươi mang theo 10 tên Linh Vương Đi nhanh chóng thu thập hết ba người kia thất tinh Linh Hoàng ta cùng cổ hội trưởng đám người. Liên hiệp tấn công lão già này. Lâm viêm mặt đầy ngưng trọng nói. Được. Thiết hà không trần chờ chút nào. Lập tức mang theo hơn 10 tên linh vương cấp cường giả đi đối phó kia ba vị huyết khí thất tinh linh hoàng. Đối với lâm viêm bố thí an bài. Hắn rất đồng ý. Cũng rất rõ ràng lâm viêm dụng ý. Là muốn để cho nhanh chóng giải quyết hết ba vị thất tinh linh hoàng. Sau đó tập hợp tất cả lực lượng đối phó bá đao Nhưng bá thiên tông bên này cũng còn dư lại hơn 10 người linh vương Cộng thêm một tên linh tông Ở trên thực lực Lại một lần nữa chiếm thượng phong Phá phong chảm lâm viêm một tiếng quát lên Cơ đao hướng về phía bá đao chém tới Oanh Nhất thời Một đảo hỏa diễm lưới đao phá toái hư không bay về phía bá đao Loại trình độ này công dịch Ngươi là đang chơi đùa mỗi nhà sao bá đao khinh thường cười lạnh một tiếng. Theo tay vung lên. Một cổ bàng bạc kim loại tính linh khí trong nháy mắt liền đem lâm viêm hỏa diếm đao nhận phá hủy. Vậy dạng này đây lâm viêm thân hình động một cái đồng thời điện giai linh khí trồng xuống trực tiếp cùng bá đao gần người. Điện giai sơ cấp linh khí hỏa vũ loạn phong thối. Ngay sau đó lâm viêm chợt quát một tiếng. Một cước 360 độ hoành bỏ rơi đá ra. Văn lúc một đảo hỏa diễm long huyền đen bá đao trực tiếp gói lên địa dai sơ cấp linh khí sao rất không tồi kỹ năng. Đối mặt lâm viêm địa sai linh khí bá đao không có chút nào hốt hoảng. Cả người hắn nơi thân với hỏa diễm long huyền chính giữa. Điều động trong cơ thể kim loại tính linh khí. Nhanh chóng ở quanh thân hội tủ lên linh khí khôi giáp. Bá đao một tiếng quát nhẹ, toàn thân trong nháy mắt xuất hiện một tầng hoàng kim sắc linh khí khôi giáp. Mặc dù không cách nào bao trùm toàn thân hắn, nhưng lực phòng ngự tuyệt đối vượt qua linh khí bình chứng vô số lần. Lâm viêm hơi ginh hãi. Đây chính là linh tông cấp cường giả dành riêng năng lực sao ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 24 chương 431 không cách nào vượt qua trinh lịch. Vượt cấp không thể nào linh khí khôi giáp. Chỉ có tấn thăng linh tông cấp bậc mới có thể sử dụng đặc thù tu luyện giả dành riêng năng lực. Người sử dụng quanh thân sẽ xuất hiện tử thân thuộc tính linh khí ngưng tụ ra tới khôi giáp. Cứng rắn vô cùng. Lực phòng ngự hết sức kinh người. Lâm viêm sử dụng xuất điện dai sơ cấp linh khí, hỏa vũ loạn phong thối. Phong tỏa hình linh khí trực tiếp đem bá đao cho cố định ở hỏa diễm long huyền chính giữa. Sau đó lâm viêm bắt đầu chính mình đại chiêu thanh tú, điên cuồng hướng về phía bá đao tiến hành công gích. Cả người hắn thân hình ở hỏa diễm long huyền chính giữa cấp tốc thiểm lược. Điên cuồng bảo nổ đá vào bá đao linh khí trên khôi giáp mặt. Thình thịt hoành từng đảo tiếng vang trầm trầm từ hỏa diễm long huyền bên trong truyền ra. Toàn bộ cường giả đều là mặt đầy căng thẳng nhìn kia giữa không chung mãnh liệt hỏa diễm long quyển. Cuộc chiến tranh này có thể hay không thắng lợi liền quyết định bởi với có thể hay không đem điều này linh tông cấp cường xả xếp chết nếu như không cách nào đánh bại bá đao lời nói. Như vậy hôm nay. Thiên minh thua không nghi ngờ. Xem ra cũng chỉ có loại trình độ này. Bá đao khóe miệng phẩy một cái tràn đầy khinh thường. Lâm viêm điên cuồng bạo nổ đá. Toàn bộ đều bị hắn linh khí khôi giáp cho phòng ngự xuống cả người trên đất sai linh khí bên trong. Không phát hiện chút tổn hao nào. Hỏa Phật trưởng ngay sau đó. Lâm viêm một tiếng quát lên toàn lực một trưởng đánh vào bá đao linh khí trên khôi giáp mặt. Hoành nhất thời một đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra. Nhưng kết quả như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Bá đao linh khí khôi giáp trình độ cứng cáp vượt xa lâm viêm tưởng tượng. Người biểu diễn đến đây kết thúc. Hoàn Mỹ phòng ngự xuống lâm viêm toàn bộ công kích. Bá đao sắc mặt đông lại một cái Chấn động toàn thân Trực tiếp đem lâm viêm cho đánh bay ra ngoài Quanh lâm viêm cả người thân hình giống như đạn đại bác như thế bay ngược mà ra Bị bá đao sức mạnh mạnh mẽ chấn ngực khó chịu Trong miệng phun ra một cái đỏ tươi huyết dịch Đáng chết lão già kia như thế này mà cường Lâm viêm trong lòng thầm mắng Tự sử dụng địa dai linh ký tổng thêm huyền dai linh ký đều đang không cách nào đánh vỡ bá đao linh ký khôi giáp. Có thể thấy ở to lớn thực lực sai biệt trước mặt coi như là địa dai linh ký cũng không cách nào đem cho đền bù. Lâm viêm tiểu hữu. Cổ phong thân hình động một cái. Đi tới lâm viêm sau lưng. Một cách ổn định lâm viêm thân hình. Hỏi không có sao chứ không việc gì. Loại trình độ này ta còn có thể chịu đựng. Lâm Viêm phi một tiếng, với một ngụm máu tươi, ăn một viên đan dược, khôi phục một chút trong cơ thể linh khí, chữa trị toàn thân thương thế. Lão già này khó đối phó à bên kia thiết tôn chủ nhất thời bán hồi sợ rằng không có biện pháp giải quyết. Cổ phong mặt đầy ngưng trọng nói, chúng ta đời sẽ giúp toàn lực kéo người này. Lâm Viêm tiểu hấu, ngươi tới dùng ngươi mạnh nhất chiêu thức đối phó lão già này đi. Coi như là như vậy, chúng ta hôm nay sợ rằng cũng không cách nào đánh bại cái lão gia hỏa này. Lâm Viêm nghe cổ phong lời nói, trao mày nói. Để cho ta đi, các ngươi đi đối phó bá thiên tông những người còn lại, không chừa một mống. Một mình ngươi nghe Lâm Viêm lời nói cổ phong sắc mặt nhất thời trầm xuống. Đối phương nhưng là linh tông cấp cường giả à Lâm Viêm mặc dù thiên phú rất mạnh thực lực cũng đủ để vượt cấp chiến đấu. Nhưng là, Linh Tông cùng Linh Hoàng giữa trinh lịch Tuyệt đối không phải địa dai Linh Ký có thể ngăn cơn sóng giữ Hơn nữa, phải biết Lâm Viêm mới 17 tuổi Coi như đánh từ trong bụng mẹ tu luyện hắn mang thai 3 năm Nhiều lắm là tu luyện 20 năm Nhưng bá đao cũng đã là hơn 100 tuổi lão già kia Điều này có thể so sánh sao tái biến thái Cũng không khả năng vượt qua nghiêm chỉnh cái sai đoạn ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 24 chương 432 mãng ngươi. Ta hiện thiên thu cổ phong quả thực không dám tưởng tượng. Lâm viêm một người nếu là đem bá đao cho đánh bại lời nói. Là như thế nào một màn bởi vì. Loại này tồn tại. Căn không thể nào trừ phi. Lâm viêm nắm giữ thiên sai linh kỹ. Có lẽ còn có một tia hy vọng. Nếu không lời nói cổ phong quả thực không nghĩ ra Lâm viêm còn có thể có bài tẩy gì thay đổi chiến cuộc Nghe cổ phong lời nói Lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng Cũng không có đáp Hắn nhưng mà tỏ ý cổ phong đi đối phó bá thiên tông Còn lại cường giả chính là Hôm nay bá đao liền giao cho hắn Lâm viêm ca ca Ta đến giúp ngươi Lý mộng giao thân hình động một cái Đột nhiên đi tới lâm viêm bên người Dự định cùng Lâm Viêm đồng thời chống lại trước mặt vị này vật khổng lồ Đối diện nhưng là Linh Tông cấp cường giả Ngươi không sợ sao Lâm Viêm nhìn Lý Mộng Giao hỏi Sợ cái gì cùng Lâm Viêm ca ca chiến đấu với nhau Ta cái gì cũng không sợ Lý Mộng Giao cười một tiếng Nắm chặt trường kiếm trong tay cười Nói Lâm Viêm bên trong lòng có chút làm rung động Bất quá hắn mới sẽ không để cho Lý Mộng Giao bốc lên nguy hiểm như thế Linh Hoàng ở Linh Tông trước mặt cũng không đáng nhắc tới. huống chi là Linh Vương. Lại ngưu bút Linh Vương. Ở Linh Tông trước mặt. Kia cũng chỉ có bị đập chết phần được. Còn chưa tới yêu cầu ngươi xuất thủ thời điểm. Ta có thể giải quyết lão già này. Lâm Viêm cười một tiếng. Hướng về phía Lý Mộng Giao nói. Ngươi trước đến một bên nhìn sẽ trò hay đi. Xem ta như thế nào để cho lão già này ngã xuống. Lâm Viêm ca ca, ngươi, tin tưởng ta, ta không có việc gì. Không đợi Lý Mộng Giao đem lời ngữ nói xong, Lâm Viêm sẽ dùng chân tình ánh mắt đưa mắt nhìn ở Lý Mộng Giao trên người. Được rồi, Lý Mộng Giao chỉ có thể thất vọng gật đầu một cái, nghe lời lui sang một bên đi. Ngay sau đó, Lâm Viêm ánh mắt đưa mắt nhìn ở linh tông cấp cường giả bá trên thân đao. Mãng ngươi, hôm nay ta thu Hắn một đao khơi màu chỉ hướng bá đao, lạnh lùng nói. Khá khá khá. Nghe lâm viêm lời nói. Bá đao nhất thời ngửa đầu cười to lên cuồng phòng tiểu tử. Ngươi khẩu khí không khỏi quá lớn một chút. Muốn thu ta mệnh. Ngươi cảm thấy ngươi có thực lực đó sao bá đao mặt coi thường nhìn lâm viêm. Chính là nhất tinh linh hoàng cũng dám ở trước mặt lão phu chơi đùa phách lối. Hôm nay. Ta sẽ để cho ngươi cái này không biết trời cao đất sống tiểu tử. Kiến thức một chút. Cái gì gọi là lực lượng chân chính oanh? Theo bá đao lời nói hạ xuống. Linh tông cấp cường giả vẻ này khí thế minh mông. Một lần nữa từ bá đao thể bên trong đảm bảo dùng mà ra. Kim sắc linh khí bao trùm không chung. Toàn bộ không chung cũng vào giờ khắc này biến thành hoàng kim nhan sắc. Một cổ thập phân nặng nề lực áp bách. Cung hăng đè ở lâm viêm trên người. Mặc dù hỏa khắc kim. Nhưng là bởi vì giữa hai người to lớn thực lực sai biệt. Bây giờ. Lâm viêm hỏa thuộc tính. Ngược lại bị khắc chế. Lão gia hỏa không nên quá đắc ý vinh váo. Lâm viêm cười lạnh một tiếng. Lúc này nhắm chìm thần. Nội thị tiến vào chính mình nghĩ thái tu luyện không gian chính giữa. Tiểu bát tiểu bát. Lâm viêm ở trong lòng la lên. Chủ nhân. Thế nào tiểu bát đang ngủ. Đột nhiên nghe lâm viêm thanh âm. Lập tức tử nghĩ thái tu luyện không gian chính giữa yêu ma sơn mạch bỏ dưới đất lên đi ra đánh nhau. Lâm viêm nói xong. Lập tức đem bát cước cuồng Ngưu Tiểu bát tử nghĩ thái tu luyện không gian chính giữa đem thả ra tiểu bát kia to lớn thân hình. Trong nháy mắt xuất hiện ở bá mặt đao trước. Một thân thô bảo khí tức để cho bá đao chân mày nhất thời nhú một cái. Bát cước cuồng ngưu, ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 24 chương 433 bát cước cuồng ngưu tiểu bát đăng tràng. Bá đao nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt đưa mắt nhìn ở bát cước cuồng ngưu trên người. Lại nhưng đã lớn lên đến linh hoàng cảnh giới. Không nghĩ tới ngươi vẫn còn có bực này cường hãn sủng vật ma thú bá đao trong ánh mắt. Lộ ra một vẻ nóng bỏng. Hiển nhiên, hắn đối với Lâm Viêm thả ra bát cước cuồng Ngưu có nồng nặng hứng thú. Dù sao, tại hắn cảm giác chính giữa đầu này bát cước cuồng ngư thực lực đã lớn lên đến linh hoàng cấp bậc. Hơn nữa, Lâm Viêm tiện tay liền đem thả ra chẳng lẽ là có cái gì chứa đựng vật còn sống không gian giới chỉ. Cái này làm cho bá đao có thể là vô cùng hiếu kỳ đây có thể chứa đựng vật còn sống không gian giới chỉ. Hơn nữa còn có thể chứa đựng một con ghế tiếp bát cước cuồng Ngưu Ít nhất cũng phải bát cấp không gian giới chỉ mới có thể có năng lực Vật này ở Hạ Tam Thiên tuyệt đối là hiếm thấy bảo bối Đối thủ của ngươi chính là hắn chơi chết hắn ta cho ngươi ăn tật phong thỏ tử nhục Lâm viêm vỗ vỗ bát cước cuồng Ngưu ngư vác chỉ bá đao cười nói Tiếng bò giống Tiểu bát Ngưu kêu một tiếng ngưu mắt thấy bá đao có chút điểm khiếp nhược Chủ nhân, hắn chính là Linh Tông cấp cường giả. Ngươi đây không phải là để cho ta đi chịu chết sao tiểu bát nghiêng đầu nhìn Lâm Viêm. Nói, ngươi không phải là thức tỉnh cái gì đó si ma ngư huyết mạch sao còn sợ mấy mau à giết chết hắn. Lâm Viêm nhìn tiểu bát, nói. Chuyện này, tiểu bát mặt đầy mộng so với, nó đúng là thức tỉnh si ma ngư huyết mạch. Cũng cùng cha mẹ mình linh hồn thể tiến hành trao đổi. Biết rõ mình lần trước mất khống chế thiếu chút nữa thì đem lâm viêm cho trong nháy mắt xết Nhưng là cổ lực lượng kia cũng không phải là nó muốn phát huy liền phát huy Hơn nữa một khi bộc phát ra còn rất có thể mất khống chế Đến lúc đó thì không phải là giết bá đao đơn giản như vậy Sợ là muốn hủy diệt toàn trường tiết tấu Đừng nói nhảm Mau tới Hắn hôm nay liền giao cho ngươi Ngươi nếu là liên quan không hết hắn Sau này cũng đừng nghĩ muốn ăn tật phong thỏ tử nhục Lâm viêm nhìn tiểu bát chậm chậm từ từ trực tiếp nói À chủ nhân không mang theo như vậy chơi đùa Tiểu bát mặt đầy ủy khuất Hoạt động một chút toàn thân Kia ngưu trên lưng Vẫn còn có một đôi hắt màu đỏ linh khí phe cánh Đi đi Đối mặt lâm viêm chỉ thì tiểu bát không dám chống lại Mặc dù đối diện là một cái linh tông cấp cường giả Tiếng bò giống Tiểu bát một tiếng ngưu hống Phía sau hắc màu đỏ phe cánh hung hăng dung lên To lớn thân hình trực tiếp phá không mà ra tốc độ kia Cùng nó thể phách cường kiện Hoàn toàn không được tỷ lệ Hưu chỉ nghe một đảo tiếng xé gió truyền ra Tiểu bát thân hình một cái chớp mắt sẽ đến bá mặt đao trước Đầu to lớn ngưu chân Trực tiếp hung hăng hướng bá đao hướng đụng tới Một kích này man ngưu đụng ban đầu nhưng là trực tiếp trong nháy mắt xếp linh hoàng mạnh mẽ công kích Ui lực kia tuyệt đối không thể coi thường May là bá đao cũng không dám khinh thường Hắn một thân linh khí khôi giáp thôi phát đến mức tận cùng Hai tay nắm lấy bát cước cùng Ngưu ngưu chân Cả người thân hình Ở giữa không trung bị đụng chợt lui Hừ, xuất sinh coi như ngươi bây giờ có cổ tinh đỉnh phong linh hoàng thực lực, hôm nay ngươi cũng chỉ có bị đánh phần. Bá đao sẵn sên một tiếng toàn thân kim loại tính linh khí điên cuồng đại phóng. Hắn nắm bát cước cuồng Ngưu hai cái to lớn ngưu chân. Hung hăng ở giữa không chung một cách vơ múa. Dám đem bát cước cuồng ngưu ném ra. Ngay sau đó, bá thân đao hình động một cái trong chớp mắt đi tới bát cước cuồng ngưu bên người. Sơ tay lên chính là một trường đánh vào bát cước cuồng ngư trên người Hoành nhất thời Một đảo to lớn trầm đục tiếng vang âm thanh truyền ra Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 24 chương 434 bảo nổ đi tiểu bát Toàn trường cường giả run dậy Ngay sau đó Đã nhìn thấy bát cước cuồng ngưu to lớn thân hình hướng xuống chống không lực rơi xuống Trong miệng một tiếng ngưu hống Vang rồi không chung Cho ngươi một cơ hội Làm ta sủng vật nếu không ta giết ngươi. Bá đao nhìn bát cước cuồng ngưu quát lên. Lão đồ chơi ngươi còn muốn làm chủ nhân ta nghe bá đao lời nói bát cước cuồng ngưu nhất thời không vui quát lên. Nó thân hình dừng lại. ngưu trên lưng hắc màu đỏ phe cánh lần nữa sung lên. Cả thân thể giống như cách huyền chi mũi tên phổ thông hướng không trung bạo nổ sông lên kia tốc độ kinh người coi như là thiết hà cũng chỉ có thể ngắm thành không kịp Ngưu khí trùng thiên chỉ nghe tiểu bát một tiếng ngưu hống toàn trường chỉ có lâm viêm một người nghe hiểu tiểu bát lời nói hắn nhất thời một cách lão huyết phun ra rời ả là đại chiêu tên sao quá trơn về đi oanh tên mặc dù không đủ thô bảo nhưng lại như danh một dạng cường hoành phi thường tiểu bát từ dưới không hướng lên thiên không Trực tiếp đem bá đao cho hút bay lên vẻ này hắc án thuộc tính linh khí. Để cho bá đao cũng là ăn không ít đau khổ. Bá trên thân đao linh khí khôi giáp. Cũng ở đây một cái chớp mắt. Rõ ràng biến hóa yếu rất nhiều. Đầu này man Ngưu Lực lượng tại sao đang chiến đấu không ngừng trở nên mạnh mẽ bá đao trao mày nhìn bát cước cuồng ngư. Một kích này lực lượng. Hiển nhiên so với trước kia cường đại khái gấp mấy lần. Hơn nữa. Hắn ở bát cước cuồng ngư trên người, lại cảm nhận được một tia riêng kỷ. Đây chính là mới vừa rồi hoàn toàn chưa từng xuất hiện cảm giác xem ra hôm nay ngươi là cố ý muốn tìm chết. Bá đao sắc mặt hung áp, một tay tải trong hư không một chảo, vô căn cứ ngưng tụ ra một thanh hoàng kim đại đao. Hoành ngay sau đó, hắn một chân ở trên hư không đạp một cái. Cả người giống như đạn đại bác như thế hướng về phía bát cước cuồng Ngưu tiến lên. Kèm theo đồng thời Bá người cầm đao bên trong hoàng kim đại đao cấp tốt ngưng tổ linh khí Bay thẳng đến bát cước cuồng ngư áp chém xuống đi Cuồng đao chém chỉ nghe chợt quát một tiếng chợt quát Hoàng kim đại đao trực tiếp cắt về phía bát cước cuồng Ngưu đầu Tiếng bò giống Bát cước cuồng Ngưu phát ra một tiếng ngưu hống Lại có một tầng phòng ngự bình chứng nhanh chóng ngưng tổ ở trước người hắn Chanh nhất thời Bá đao chém một cái Hung hăng chém vào tiểu bát ngưng tổ ra phòng ngự bình chướng phía trên. Phát ra một đảo như kim loại tiếng va chạm. Song phương lực lượng ở giữa không chung rằng co bộc phát ra vô tận tia lửa. Bá đao cùng bát cước cuồng Ngưu ai cũng không chịu nhượng bộ. Mặc dù bát cước cuồng Ngưu thực lực là linh hoàng đỉnh phong, nhưng giờ phút này lại là có thể cùng bá đao tiến hành chống lại. Đầu ma thú này thực lực lại có thể cùng linh tông cấp cường giả chống lại minh chủ đến cùng từ nơi nào làm đến như vậy một con cường hãn ma thú à không biết a Thuần phục loại này ma thú mạnh mẽ minh chủ là làm sao làm được có lẽ chúng ta có thắng lợi khả năng. Thiên minh cường giả nhìn kia không cách nào chiến thắng bá đao, giờ phút này bị bát cước cuồng ngư cho trẻ vào. Trong nháy mắt liền thấy thắng được cuộc chiến tranh này vi vọng. Hăng hái 10 phần bắt đầu tấn công bá thiên tông cường giả Khoảng thời gian này bọn họ bị bá thiên tông áp chế có thể là phi thường bực bội Giờ phút này thời cơ đến Tự nhiên muốn thật tốt phản kích Mà lâm viêm trong tay toái hư đao tùy thời chuẩn bị đánh ra Hắn đợi một cách cơ hội Một cách một đòn toi mạng bắt lại bá đao cơ hội Dầm rầm Trên bầu trời từng đảo năng lượng tiếng nổ vang truyền ra Vô số cường giả đối với đụng nhau bộc phát ra một trận đại chiến kịp liệt. Bá đao bị bát cước cùng ngư kéo sau thiên. Minh cường giả ở số người cùng trên thực lực cũng chiến cuộc thượng phong. Tha cho là đối phương có ba gã thất tinh linh hoàng cũng không chịu được thiết hà dẫn đầu tiến hành rào sát. Dù sao thiết hà có thể là một gã cỡ tinh linh hoàng đến gần đỉnh phong thực lực. Tiếng bò giống. Hoành ngay tại thiên minh cường giả cho là thắng lời thử quang lúc xuất hiện. Bát cước cuồng ngưu một tiếng gào lên đau đớn. Bị bá đau hung hăng một cước liên quan lạc thiên không. Cái kia thân thể khổng lồ rơi trên mặt đất mặt, phát ra một đảo to lớn tiếng vang trầm trầm Toàn bộ mặt đất cũng vào giờ khắc này, rung động kịp liệt lên một mảnh khói dày đặc cho bụi, cuồn cuộn lên. Tiểu bát. Lâm Viêm nhìn thấy bát cước cuồng ngưu đột nhiên bị đánh ngã, thân hình động một cái, lập tức bay xuống đi. Oanh! Cũng cũng ngay lúc đó, một cổ kinh khủng hắc án thuộc tính linh khí từ bát cước cuồng ngưu trên người phun trào mà ra. Đây là lâm viêm nhất thời cả kinh cổ hơi thở này, si ma ngưu huyết mạch lực lượng. Toàn trường toàn bộ cường giả cũng vào giờ khắc này dừng lại chiến đấu. Mặt đầy sợ hãi nhìn chứ thực lực đột nhiên tăng vọt bát cước cuồng ngưu. Tốt một con súc sinh, lại còn cất dấu mạnh như vậy lực lượng. Bá đao nhìn lực lượng thăng bát cước cuồng ngưu trên mặt sát ý càng phát ra đậm đà. Mà lâm viêm giờ phút này nhưng là liền vội giúp thân lui về phía sau. Hơn nữa là lớn. Thiên minh chư vị. Lập tức cách xa tiểu bát. Mặc dù bọn họ có chút không biết tình huống. Nhưng vẫn là nghe theo lâm viêm lời nói. Cùng bát cước cuồng ngưu kéo dài khoảng cách. Hừ, một con súc sinh mà thôi, nhìn đem các ngươi bị dọa sợ đến Bá đao nhìn thấy thiên minh cường giả cũng vào giờ khắc này nhanh chóng chợt lui, mặt đầy sợ, khinh thường nói Mà cũng đang lúc này Bát cước cùng ngưu chân đạp hư không Từng bước từng bước hướng hắn đi lên cái gì linh tông cấp ma thú Làm sao có thể lại là một con linh tông cấp ma thú Toàn trường toàn bộ cường giả cũng vào giờ khắc này bị hung hăng khiếp sợ một phen. Bọn họ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới bát cước cuồng Ngưu lại là một con linh tông cấp ma thú cấp 6. Đây tuyệt đối là siêu cấp nhân vật cường hoành. Hơn nữa cảm giác khí tức. Hoàn toàn không kém bá đao, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Tiếng bò giống. Bát cước cuồng Ngưu một tiếng ngưu hống cặp mắt huyết hồng toàn thân phiêu đáng đến hắc ám thuộc tính đỏ thấm linh khí. Nội tâm lửa giận điên cuồng thiêu đốt, khiến nó hoàn toàn mất lý trí, giờ phút này trong mắt chỉ có sát hại. Rất hiển nhiên, bát cước cuồng Ngưu một lần nữa bảo nổ đi. Chỉ thấy tiểu bát ngửa đầu trương khai to lớn khóe miệng. Ở trước miệng nhanh chóng ngưng tụ một viên hàm chứa bàng bạc lực lượng linh khí hình cầu. Khi linh khí hình cầu phơi bày đỏ thấm nhan sắc theo tiểu bát hội tụ lực lượng, không ngừng trở nên lớn. Ta tào. Lâm viêm nhìn thấy tiểu bát sử dụng được chiêu thức cả người sắc mặt chợt đại biến. Lúc trước một chiêu này nhưng là thiếu chút nữa đem chính mình cho trong nháy mắt xếp tồn tại. Mới gặp lại. Như cũ lòng vẫn còn sợ hãi a Toàn trường cường giả. Đang cảm thụ đến viên kia hình cầu bên trong ẩm chứa lực lượng kinh khủng sau. Đều là lần nữa lui ra một chút khoảng cách Ngay cả bá đao vị này Linh tôn cấp cường giả Giờ phút này sắc mặt cũng biến thành Vô cùng ngưng trọng Chân mày gắt gao nhếu chung một chỗ Từ kia hắc màu đỏ Linh khí hình cầu chính giữa Hắn cảm nhận được một cổ làm hắn sợ hãi lực lượng Nếu như bị vật này Cho chúng mục tiêu Vậy thì phiền toái Bá đao trong miệng nhỏ giọng nói lầm bầm Dưới chân đồng một cái Lập tức từ nhỏ tám ngay phía trước rời đi vị trí Không dám chính diện cưỡng ép ngạnh cương tiểu bát Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 24 chương 435 linh khí khôi giáp Toái nhưng tiểu bát giống như là nhắm bá đao như thế Bất kể bá đao rời đến vị trí nào Tiểu bát mục tiêu Thủy chung là hắn Đồ khốn Ngươi thật sự cho rằng lão phu sở ngươi sao nhìn thấy tiểu bát lại hoàn toàn tính nhắm vào mình Bá đao trên mặt lộ ra vô tận tức sần chi sắc Hắn tới cho là tiểu bát đã bảo nổ đi mất lý trí, xe khắp nơi đại khai sát giới Nhưng không nghĩ tới tiểu bát lại đưa hắn coi như đối địch mục tiêu Chẳng lẽ không có mất lý trí lâm viêm nhìn thấy tiểu bát cử động, lông mi mặt nhăn nghi hoặc suy nghĩ Giờ phút này tiểu bát trước miệng linh khí hình cầu đã ngưng tủ hoàn thành đạt tới một viên bóng sổ lớn như vậy. Trong đó ẩm chứa lực lượng kinh khủng đủ để đem hắc vân thành liên đối biên giới đồng thời cho san bằng. Chỉ thấy tiểu bát đối mặt với bá đao. khói miệng trước đột nhiên bột phát ra một cổ mạnh mẽ lực lượng. Đem kia ngưng tủ linh khí hình cầu bay thẳng đến bá đao hung hăng đập tới. Oanh! Linh khí hình cầu phá toái hư không tốc độ cực nhanh trong trước mắt sẽ đến bá mặt đao trước Bá người cầm đao bên trong hoàng kim đại đao nâng lên trực tiếp sử dụng ra một đảo địa dai linh khí chống lại Hai người đụng nhau nhất thời bộc phát ra một cổ mãnh liệt nổ mạnh lực lượng Quanh một đảo chấn triệt không trung to lớn tiếng vang truyền vào trong tay mỗi người Trung quanh toàn bộ cường giả cũng vào giờ khắc này cấp tốc chợt lui Bọn họ quanh thân đều là ngưng tụ lại một tầng linh khí bình chướng, mang trên mặt kinh hãi chi sắc. Tiểu bát cùng bá đao đụng nhau, bộc phát ra từng đợt tiếp theo từng đợt mạnh mẽ gần sóng năng lượng. Toàn bộ không chung đều bị tiểu bát cùng bá đao linh khí bao trùm. Đỏ thấm hắc ám thuộc tính linh khí cùng kim loại tính linh khí đem lâm viêm nhóm cường xả đầu đính thiên không. Hoàn toàn bao phủ. Rất nhiều hai phân thiên hạ khí thế, Sắc sắc ngay sau đó, chỉ nghe một đảo thanh thúy tan vỡ âm thanh âm vang lên. Bá đao toàn thân linh khí khôi giáp cũng xuất hiện nứt nẻ hiện tượng. Hắn một đòn địa sai linh khí mặc dù mạnh mẽ, nhưng là chống lại tiểu bát ngưng tổ ra linh khí hình cầu, hiển nhiên hay lại là quá mức miễn cưỡng. Hắc màu đỏ linh khí hình cầu trực tiếp cưỡng ép triệt tiêu bá đao địa sai linh khí, sau đó hung hăng nện ở bá trên thân đao. Hoành chỉ nghe một đảo to lớn trầm đục tiếng vang âm thanh truyền ra, bá đao cả người thân hình trực tiếp bay rớt ra ngoài. Kia toàn thân nước nẻ linh khí khôi giáp, cũng trong cùng một lúc, ầm ầm vỡ nát, phốc, bá đao trong miệng phun ra một cách đỏ tươi huyết dịch cả người sắc mặt, một trở nên trắng bệt trong nháy mắt. Khí tức toàn thân cũng vào giờ khắc này hư yếu rất nhiều, hoàn toàn không có chức cường thí. Tiếng bò giống. Tiểu bát một tiếng ngưu hống chân đạp hư không thân hình động một cái, lại vừa là một đòn man ngư đụng. Toàn bộ thân hình giống như lời kiếm phổ thông xuyên qua, hung hăng đấu ở bá trên thân đao. Bá đao trong miệng lại vừa là phun ra một ngụm máu tươi đến. Cả người sắc mặt trở nên càng trắng mịt. Đau vặn vẻo lên oanh. Theo một đảo lực lượng oanh đồng thanh âm truyền ra, bá thân đao hình bị tiểu bát hung hăng đấu bay ra ngoài. Ngay sau đó, tiểu bát máu kia đỏ cặp mắt, nhìn về trung quanh cường giả trên người. Tiếng bò giống. Một tiếng ngưu hống, hù dọa được vô số cường giả dùng mình. Một giây ghế tiếp, bát cước cuồng Ngưu trực tiếp bắt đầu đại khai sát giới, càn quét toàn trường. Ta tào Lâm viêm nhất thời cả kinh. Còn tưởng rằng bát cước cuồng Ngưu không có mất lý trí. Nguyên lai nhưng mà bá đao thực lực là toàn trường số 1 Hấp dẫn nhất bát cước cuồng ngưu sự chú ý mà thôi. Linh hồn áp chế lâm viêm một tiếng quát nhẹ. Lúc này thúc sụp linh hồn ấm ký. Bắt đầu áp chế rút ra đi bát cước cuồng ngưu. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 24 chương 436 ngươi đao pháp, không gì hơn cách này. Tiếng bò giống. Tiểu bát một tiếng ngưu hống. Toàn thân kịch liệt giấy rùa lên hắn vừa muốn đập đầu tự tử, tử một cách một tên Linh Vương Cường Giả. Trong cơ thể đột nhiên liền lao ra một cổ Linh Hồn Lực. Linh Hồn Lực tạo thành mấy loài dấu ấm. Đem bát cước cuồng ngưu cho hung hăng hạn chế lên tên kia Linh Vương Cường Giả. Nhìn thấy trước mặt thiếu chút nữa thì đem chính mình cho trong nháy mắt xếp bát cước cuồng Ngưu Ngạnh nuốt một bãi nước miếng. Trên trán hạ xuống mồ hôi lớn trừng hạt đậu. Toàn bộ lui ra đối phó bá thiên tông đánh nhanh thắng nhanh. Lâm viêm nhìn thiên minh cường giả la lớn. Thiên minh toàn bộ cường giả nghe lâm viêm lời nói. Đều là nặng nề gật đầu một cái. Sau đó bắt đầu toàn lực đối phó bá thiên tông nhân. Mà lâm viêm thúc sụp linh hồn ấm ký toàn lực áp chế bão nổ đi tiểu bát. Trong cơ thể hắn linh hồn lực tiêu hao rất nhanh. Bất quá mấy giây thời gian. Lâm viêm toàn thân liền bị mồ hôi làm ướt. Tiểu tử. Ngươi đầu ma thú này rất mạnh. Nhưng không thế nào nghe lời à hay là để cho ta sau này thay ngươi dạy dỗ đi. Ngay tại lâm viêm áp chế bát cước cùng Ngưu thanh âm. Bá đao thanh thanh âm. Đột nhiên từ hắn trên đỉnh đầu chuyện lâm viêm sắc mặt nhất thời trầm xuống. Ngẩm đầu nhìn lại. Đã nhìn thấy toàn thân trật vật khắp người tiên huyết bá đao. Giờ phút này bá đao bị tiểu bát vẫy mạnh mẽ một đòn trực tiếp làm cho thành trọng thương. Một thân linh tôn cấp khí tức cường giả cũng rõ ràng suy hiếu tới cực điểm. Bất quá, dù vậy, bá đao như cố cho lâm viêm một tổ cưỡng bách cảm giác bị áp bách để cho lâm viêm sắc mặt trầm xuống. Cách gọi là lạc đà gầy so ngựa còn lớn có lẽ chính là như vậy. Nhưng, lâm viêm khóe miệng nhưng là câu khởi vẻ khinh miệt độ cong. Ngươi cảm thấy bây giờ ngươi Vẫn có thể theo ta chiến đấu sao cuồng vọng tiểu tử Coi như lão phu bây giờ trọng thương Bóp chết ngươi Hay lại là dễ như trở bàn tay sự tình Nghe lâm viêm lời nói bá đao quát lạnh một tiếng Một xây ghế tiếp thân hình hắn động một cái Một trưởng hướng về phía lâm viêm đầu đập tới Mạnh mẽ hình phong để cho lâm viêm tóc tứ loạn bay lượn Lâm viêm nắm chặt quả đấm Cả người thân hình giống như thuẫn di phổ thông lói lên đi Trong nháy mắt Lâm viêm liền xuất hiện ở bá đầu đao đỉnh Hắn một tay từ không gian tháp chính giữa rút ra toái hư đao Không nói hai lời Một đao hướng về phía bá đao chặt xuống Tranh văn lúc Một đảo tiếng kim loại va chạm truyền ra Lâm viêm một đao Trực tiếp bị một cái hoàng kim đại đao chặn với lão phu so đao pháp Người còn quá non nước một chút Bá Đao cười lạnh một tiếng trong tay hoàng kim đại đao điên cuồng cơ múa lên khai sơn đao pháp. Hắn một tiếng quát lên đại khai đại hợp đại khí bàng bạc đao pháp điên cuồng hướng lâm viêm đánh tới. Lâm viêm không chút nào lui về phía sau trực tiếp sử dụng ra loạn phi phong đao pháp cùng bá đao chống lại. Kenh kenh cùng. Từng đảo kim loại tiếng va chạm không ngừng phát ra. Lâm viêm cùng bá đao ở giữa không chung thì đấu đao pháp. Mặc dù bá đao là một gã linh tông cấp cường giả Nhưng bị tiểu bác suy hiếu sau Thực lực rõ ràng thật to tuột xuống Ở đao pháp phía trên Lâm viêm càng là không ghém gì hắn Người đao pháp Cũng liền như thế mà thôi Lâm viêm khinh thường cười một tiếng Một đòn lưới đao phá phong chảm ơ múa mà ra Oanh Nhất thời Một đảo tiếng nổ truyền ra Bá đao bị chặt một vừa vặn Ngay sau đó Lâm viêm điều động trong cơ thể linh khí, điên cuồng rót vào toái hư đao chính giữa. Cùng lúc đó, bá người cầm đao tầm hoàng kim đại đao. Trực tiếp hướng về phía lâm viêm đầu chém qua lâm viêm hung hăng dung một cái. Một cổ trích nhiệt lực lượng đem bá đao cho chấn lui ra ngoài. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 24 chương 437 tiến ngươi lên đường tiếp theo một cách chớp mắt. Lâm viêm trong tay tói hư đao tràn đầy nóng bỏng lực lượng. Hắn một tiếng quát lên địa sai trung cấp linh kỹ bát hoang thí thần trảm. Bàng đại hỏa diễm lưới đao trong nháy mắt xuất hiện ở lâm viêm trong tay. Sau đó ở lâm viêm dưới sự khống chế, hung hăng hướng bá đao chém tới. Bá đao chính mắt thấy lâm viêm một kích này mạnh mẽ. Biết bát hoang thí thần trảm có như thế nào uy lực cho nên hắn không dám khinh thường. Liền vội vàng thúc dục trong cơ thể còn lại linh khí ở toàn thân ngưng tụ ra một tầng so với trước kia nhỏ yếu rất nhiều linh khí khôi giáp. Đồng thời thúc sục trong cơ thể linh khí, rót vào hoàng kim đại đao bên trong, một đao chém ra. Quanh hai người pha chạm nổ lớn âm thanh truyền khắp toàn bộ không trung. Hỏa diễm đao nhận một đao chặt đứt bá đao hoàng kim đại đao bộc phát ra vô tận nóng bỏng hỏa diễm. Ngút trời như vậy đỏ trắng sắc thiên hỏa đem bá đao thể bên ngoài linh khí khôi giáp trực tiếp thiêu hủy thành hư vột. Bát hoang thí thần chảm kinh khủng lực tàn phá cũng là trực tiếp rơi vào bá trên thân đao. A bá đao kêu thảm một tiếng cả người thân hình bị bàng bạc hỏa diễm đánh bay ra mấy trăm mét xa. Toàn thân hắn thiêu đốt hỏa diễm kim loại tính linh khí vào giờ khắc này bị lâm viêm thiên hỏa gắt gao khắc chế. Trong cơ thể khí tức so với trước. Hiển nhiên là yếu hơn. Tí tí xem ra ngươi không được. Lâm viêm thân hình động một cái. Đi tới bá mặt đao trước. Nhẹ biếu môi một cái. Cười lạnh một tiếng. Ngươi nhân xịn. Đến cùng chấm dứt. Oanh lâm viêm vừa nói xong. Một cổ bàng bạc lực lượng từ trong cơ thể hắn phun trào mà ra. Nóng bỏng hỏa diễm trong nháy mắt bao phủ quanh người hắn. Thiên hỏa phun ra. Dần dần khuyết tán tới chung quanh. Chu vi mười mấy giảm không chung, vào giờ khắc này trực tiếp trở thành một cái biển lửa. Muốn cầm lão phu mệnh. Chính là ngươi một tên nhất tinh linh hoàng. Ngươi xứng sao nghe lâm viêm lời nói. Bá đao khinh thường cười một tiếng. Thật sao lâm viêm hai tay nắm chặt thành quyền, đan chéo ở trước mặt mình, khí tức vào giờ khắc này điên cuồng tăng vọt. Đây là hắn một kích tối hậu, cũng là hắn đem hết toàn lực một đòn. Giờ phút này bá đao đã là trạng thái suy yếu Tuyệt đối là đem chém chết thời cơ tốt nhất Lâm viêm một mực các loại chính là cái này thời cơ May là bá đao mạnh hơn nữa Kháng chính mình hai làn sóng điện sai linh kỹ Lại bị tiểu bát đòn nghiêm trọng Bây giờ cũng đã là nỏ hết đà Lâm viêm há có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy Cùng một danh linh tông cấp cường xả kết làm lương tử Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam Vậy hãy để cho ngươi nếm thử một chút cách này Lâm viêm trợt quát một tiếng Hai tay hoành mở thiên sát tinh la quanh hỏa diễm cuồn cuộn Nhanh chóng ngưng tụ Trong nháy mắt ngay tải bá trên đao xuống không Trực tiếp tạo thành hai cái to lớn la bàn La bàn xác định vị trí Trực tiếp đem bá đao cho gắt gao cố định ở la trong mâm Tiến ngươi lên đường Lâm viêm cười lạnh một tiếng Một tay vung xuống bảo vũ lê hoa Vô tận hỏa diễm quả đấm Hung hăng hướng bá đao đập tới Thình Thịch thình Thịch từng đảo liên tiếp Không ngừng tiếng vang trầm trầm truyền ra Những thứ kia dày đặc quả đấm Chút nào không ngoài suy đoán Toàn bộ rơi vào bá trên thân đao Bá đao toàn thân phòng ngự Cũng vào giờ khắc này bị toàn bộ phá hư A ngay sau đó Trong miệng hắn một đảo tan nát tâm can Tiếng kêu thảm thiết truyền ra Thầy lương kêu gào, làm cho cả không trung cường giả cũng vào giờ khắc này cảm nhận được vô cùng sợ hãi. Đây chính là tới từ một xanh linh tông cấp cường giả gào thét bi thương A, bọn họ không chút suy nghĩ qua sự tình Giờ phút này, lại phát bọn hắn bây giờ trước mặt. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 24 chương 438 đột phá hạn chế mở ra ngàn tầng bảo tháp 100 tầng hơn nữa. Để tên này Linh Tông cấp cường giả kêu thảm thiết người. Chỉ là một 17 tuổi thiếu niên mà thôi. Thực lực, nhất kinh Linh Hoàng đây nếu là truyền đi, nhất định cũng có thể oanh đồng một cách cổ trọng thiên đại lục. Hợp lâm viêm một trưởng nặng nề trục chung một chỗ, lưỡng đảo la bàn trực tiếp trên bầu trời mặt hợp lại cùng nhau. Oanh, một đảo to lớn nổ vang vang rồi không chung, lăn lộn hỏa diễm đem phách đao trực tiếp đốt chết. Liên đối mạnh mẽ thân thể cốt cách cũng vào giờ khắc này hóa thành cho bụi. Lâm Viêm mặc dù rất muốn lưu lại bá đao hài cốt, để để thăng chính mình toái hư đao. Nhưng bất đắc dĩ thực lực có hạn. Hắn chỉ có thể một chiêu giải quyết hắn, nếu không lời nói chết khả năng chính là hắn. Ken, tháp chủ vượt qua cấp đánh chết một tên linh tông cấp cường giả. Đột phá hạn chế đạt tới mở ra bảo tháp 100 tầng điều kiện. Có hay không lập tức mở ra một giây ghế tiếp. Lâm viêm chỉ nghe thấy ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở. Hắn có chút sườn sờ. 100 tầng ta tào. Như vậy sao không phải nói hạn chế ở lập tức mở ra tăng lên 50 tầng trôi lơ lượng trong khoảng sao hắn bây giờ chính xác mở tháp điều kiện ở 28 tầng. 28 tầng sau. Cũng mở mấy tầng. Nhưng đính thiên trôi lơ lượng cũng liền 80 tầng tả gấu. Giờ phút này, chính mình lại đạt tới 100 tầng mở ra điều kiện. Đánh chết Linh Tông cấp cường giả đột phá hạn chế, để cho Lâm Viêm nội tâm tràn đầy hưng phấn. Ngàn tầng bảo tháp càng đi lên, lại càng phát ngưu bút. Tầng tầng thăng cấp thẳng đỉnh ngàn tầng. Lập tức mở ra. Lâm Viêm vô cùng mong đợi, 100 tầng đến tổt cùng là cái gì tháp dù sao, đây chính là 100 tầng A, khenh. Chúc mừng tháp chủ thành công mở ra ngàn tầng bảo tháp 100 tầng chấn áp tháp Chấn áp tháp có thể chấn áp thấy vạn vật Chấn sơn chấn hải chấn yêu chấn ma chấn người chấn thiên hạ Trước chấn áp tháp nhất cấp Có thể bột phát ra tháp chủ thực lực bản thân thập bội chấn áp lực Chấn áp tháp Vô hạn thăng cấp thập bội lâm viêm lại vừa là xứng sờ tự thân lực lượng thập bội Đây chẳng phải là nói Hắn có thể đủ vượt cấp đánh thập bội cường giả. To coi một cái, hiện tại hắn sử dụng chấn tháp lời nói, Thất Kinh Linh Hoàng cũng có thể một chiêu trong nháy mắt xếp tí tí. Thật là ngưu bút a. Lâm Viêm không nhịn được thở dài nói, không nghĩ tới ngàn tầng bảo tháp 100 tầng thật không ngờ nghịch thiên. Đây nếu là tiếp tục lái đi xuống, còn phải toàn bộ cửu trọng thiên. Hắn còn chưa phải là tùy ý tiêu diêu. Đã biến thiên hạ vô địch thủ chờ đến. Luyện phí tung. Lão tử rất nhanh thì tới. Lâm viêm nắm chặt quả đấm trong lòng nói. Tiếng bò giống. Nhưng vào lúc này kia bảo nổ đi bát cước cuồng ngưu Hoàn toàn tránh thoát lâm viêm linh hồn ấm ký trói buộc. Bắt đầu tiến vào trạng thái cuồng bảo đại khai sát giới. Lâm viêm nhất thời cả kinh mới vừa rồi cùng bá đao đại chiến. Hắn căn không có sư lực đi áp chế bát cước cuồng Ngưu Giờ phút này bát cước cuồng Ngưu phát động bão. Căn chính là không ai có thể ngăn cản. Mà giờ khắc này, lâm viêm trong cơ thể linh khí cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Hắn là linh hồn lực lần nữa áp chế bát cước cuồng Ngưu Lại phát hiện, linh hồn ấm ký lại toàn bộ đều bị lau đi. Làm sao có thể lâm viêm hơi sưởng sờ, sắc mặt thoáng cách trở nên ngưng trọng lên oanh. Ngay sau đó, một cổ bàng bạc lực lượng từ bát cước cuồng ngưu trong cơ thể phun trào mà ra. Trung quanh cường giả không khỏi là vào giờ khắc này bị đánh bay ra ngoài. Đều là miệng phun tiên huyết. Hiển nhiên là thủ không nhẹ thương thí. Lần này tệ hại. Lâm viêm quả đấm nắm chặt trước mắt thật là không còn cách nào. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 24 chương 439 ngàn tầng bảo tháp. Trấn hắn linh khí hao hết. Linh hồn lực xấu ấm lại bị bát cước cuồng ngưu cho lau đi Còn lại cường giả hiển nhiên cũng thì không cách nào ngăn cản giờ phút này bảo nổ đi tiểu bát Nếu là để mặt cho tiểu bát tiếp tục cuồng bảo đi xuống bên này cảnh thành bị phá hủy không nói Tất cả mọi người tại chỗ sợ là đều phải lành lạnh Như vậy thứ nhất bọn họ khổ cực đạt được thắng lời Há chẳng phải là thất bại trong gang tấp Chỉ có thể như thế sao lâm viên mặt đầy ngưng trọng chi sắc, nắm chặt quả đấm hơi có chút run dậy Hắn bây giờ có thể nghĩ biện pháp, chỉ có một Đó chính là trực tiếp sử dụng chính mình vừa mới mở ra ngàn tầng bảo tháp tầng thứ 100 trấn áp tháp Bùng nổ chính mình thực lực mạnh mẽ thập bội lực lượng, trấn áp giờ phút này cuồng bảo bát cước cuồng Ngưu hẳn là có thể Bát cước cuồng ngư nói thế nào cũng ở đây linh tông cấp trở lên Lấy bây giờ lâm viêm trấn áp tháp Như muốn giết chết Hiển nhiên là không có khả năng Hơn nữa Lâm viêm cũng không muốn đem cho chu diệt Nhưng mà để cho khôi phục lý trí mà thôi A Đột nhiên từng đảo tiếng kêu thảm thiết truyền ra Mấy tên cường giả ở cuồng bạo tiểu bát trước mặt trực tiếp hộp máu kêu thảm thiết Bay rơi xuống đất Lâm viêm ca ca Người sủng vật thế nào lý mộng giao thân hình động một cái mấy từ bát cước cuồng ngưu ngưu dưới chân tử lý đào sinh. Trên trán mang theo mồ hôi lớn trừng hạt đậu. Bảo nổ đi." Lâm Viêm tử tốn nói. "À, vậy làm sao bây giờ có cái gì ta có thể làm sao?" Lý Mộng Dao nhìn Lâm Viêm hỏi. "Bảo vệ tốt chính mình." Lâm Viêm nhìn Lý Mộng Dao nói xong thân hình động một cái, hướng bát cước cuồng ngưu bay qua. "Lâm Viêm ca ca." Lý Mộng Dao nhìn thấy Lâm Viêm cử động Lúc này la lớn, nàng lập tức đuổi theo bảo vệ lâm viêm. Dù sao, bây giờ lâm viêm vừa mới cùng Linh Tông cấp cường giả đánh xong cả người vẫn còn trạng thái suy hiếu. Mặc dù mấy viên đan dược cửa vào, nhưng tốc độ khôi phục lần này lại không có đuổi theo hơn nữa. Cho dù là lâm viêm thời kỳ toàn thịnh, muốn áp chế giờ phút này bảo nổ đi tiểu bát, cũng vô cùng khó khăn. Không có cách nào bảo lộ liền bảo lộ đi. Lâm viêm quấn quyết một hồi cuối cùng vẫn quyết định hơi lớn cuộc lo nghĩ cầm ra bản thân trọng yếu nhất bảo bối. Ngàn tầng bảo tháp. Lâm viêm một tiếng quát nhẹ, ngàn tầng linh lung bảo tháp, nhất thời có hiện tại trong tay hắn. Thất thải thần thánh quang mang chiếu sáng không chung. Trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường tất cả mọi người sự chú ý. Ngay cả cuồng bảo tiểu bát. Cũng vào giờ khắc này đem ánh mắt đưa mắt nhìn qua nhất cấp trấn áp tháp. Trấn một xây ghế tiếp. Lâm viêm trong lòng một tiếng quát lên. Cầm trong tay ngàn tầng bảo tháp ném ra bay hướng thiên không. Kèm theo đồng thời, ngàn tầng bảo tháp trực tiếp cấp tốc trở nên lớn. Một người linh lồng bảo tháp tầng tầng đi lên thẳng đỉnh phân tiêu. Tất cả mọi người đều là mặt đầy khiếp sợ nhìn lâm viêm ném ra ngàn tầng bảo tháp. Không chuyển con ngươi. Thật là kinh ngạc đến ngây người. Giờ khắc này bọn họ trừ xung động cũng chỉ có sung động. Vũ khí này không, loại bảo bối này bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua, càng chưa từng nghe qua. Tiếng bò giống. Tiểu bát ngửa đầu một tiếng ngưu hống. Nhìn kia bộc phát to lớn lực ác bách ngàn tầng bảo tháp. Khóe miệng ngưng tổ linh khí năng lượng cầu. Cũng cũng ngay lúc đó trở nên lớn ngàn tầng bảo tháp trực tiếp hung hăng từ không trung đè xuống oanh. Ngàn tầng bảo tháp, một chấn mà xuống, trực tiếp đem bát cước cuồng ngưu tiểu bát đè xuống mặt đất. Toàn bộ to lớn thân hình, hoàn toàn bị bảo tháp chấn áp ở bên dưới. Trong nháy mắt đại địa rung rung, nước toát ra mấy đảo to lớn vết sách cực kỳ kinh khủng. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 24 chương 440 bảo tháp hiền uy tiểu bát. Đầu này linh tông cấp ma thú. Trạng thái cuồng bảo xuống trực tiếp bị lâm viêm ngàn tầng bảo tháp cho trấn áp xuống. Chuyện này, toàn trường toàn bộ cường xã cũng kinh ngạc đến ngây người, một con linh tông cấp ma thú. Hơn nữa còn là trạng thái cuồng bảo coi như là một tên tấn thăng hứa cổ linh tông cấp cường xã. Muốn đem tiểu bát cho đồng phục cũng vô cùng khó giải quyết. Nhưng lâm viêm. Một tháp giải quyết lâm viêm một tiếng quát nhẹ. Ngàn tầng bảo tháp trực tiếp biến hóa lúc ban đầu hình thái. Sau đó bay đến lâm viêm giữa bàn tay. Cuối cùng đang lúc mọi người kia kinh ngạc ánh mắt chính giữa, chậm rãi biến mất. Trên mặt tất cả mọi người cũng viết đầy khiếp sợ cùng hiếu kỳ. Cái này rốt cuộc là thứ gì một tòa bảo tháp. Lại kinh khủng như vậy bọn họ trước giờ chưa từng thấy Chưa bao giờ nghe Hôm nay Lâm Viêm lần nữa để cho bọn họ mở mang hiểu biết Đơn giản là quá mạnh mẽ thôi trấn áp tiểu bát Lâm Viêm thở ra một hơi thật dài Hào quang liếc mắt một cái chiến trường Bá thiên tông người cũng đã được giải quyết Còn lại thiên minh cường giả Đa số đều đa người bị thương nặng Nhưng bọn hắn cũng không có thối lui Mà là dùng tôn kính chỉ nhìn lâm viêm. Mặc dù lâm viêm tuổi tác chỉ có 17 tuổi, nhưng là lâm viêm có thực lực mạnh mẽ. Ở nơi này cá lớn nuốt cá bé thế giới, thực lực chính là hết thảy. Chỉ cần ngươi có thực lực, bất kể ngươi tuổi tác lớn nhỏ cũng sẽ phải chịu vạn người kính ngưỡng bị cường giả tôn trọng. Cho nên thiên minh không có bất kỳ cường giả xem thường lâm viêm. Ngược lại, vô cùng thưởng thức lâm viêm bội phục lâm viêm. Còn nhỏ tuổi thực lực mạnh mẽ, tương lai thành tựu, không cách nào lường được. Lâm minh chủ. Bát trọng thiên nguy cơ đắc trừ. Ta phải lập tức đuổi thất trọng thiên. Xử lý bá thiên tông. Để tránh đêm dài lắm mộng. Chiến tranh chấm dứt thiết hà bay đến lâm viêm bên người, nói. Lần này đa tả thiết tông chủ. Cầu chúc thiết tông chủ hết thầy thuận lợi. Thất trọng thiên bên kia. Liền giao cho ngươi thiết tông chủ. Lâm viêm nhìn thiết hà ôm quyền nói. Lâm minh chủ khách khí. Chờ đến đem bá thiên tông dư đảng cho dọn dẹp sau. Ta thiết vũ tông tùy thời cung kính chờ đợi lâm minh chủ đại giá đến chơi. Thiết hà đạo. Được. Lâm viêm nặng nề gật đầu một cái đối với thiết hà vẫn là vô cùng tín nhiệm. Dù sao thiết hà ở hạ tam thiên là gia mệnh chú trọng tín nghĩa. Lần này lại chủ động trợ giúp thiên minh trải qua cửa ai khó. Cũng coi là đối với Lâm Viêm có một cách ăn tình. Chút mặt mũi này, Lâm Viêm vẫn là phải cho. Vậy thì có duyên gặp lại sau Thiết Hà cười một tiếng, mang theo Thiết Vũ Tông cường giả nhanh nhanh rời đi. Dù sao, thất trọng thiên bên kia còn có thật nhiều dư đảng không bị xử lý. Mà thích hợp nhất xuất thủ dĩ nhiên chính là Thiết Vũ tung Lão Đại! Trần Hổ nhìn thấy chiến tranh chấm dứt. Thiên minh chiến thắng. Hưng phấn bay qua chuẩn Linh Vương Xem ra ngươi không có lười biếng Lâm Viêm liếc mắt nhìn Trần Hổ Cười một tiếng Nói Thiên mịn Có khỏi không lão đại yên tâm Hết thầy đều tốt Ta đợi sẽ từ từ hướng ngươi báo cáo Trần Hổ đảo Được Lâm Viêm gật đầu một cái Ngay sau đó cổ phong chờ thế hệ trước cường giả đi tới Lâm Viêm bên người Cũng đối với Lâm Viêm giống như huyên đệ mình Mặc dù tuổi tác thập phân không phù hợp, nhưng là cổ phong đám người nhưng là đối với Lâm Viêm không có nửa điểm ngăn cách. Dù sao, ban đầu nếu như không có Lâm Viêm, tầng thứ 8 Hắc Vân Thành cũng chưa có hơn nửa năm qua này và hài hòa dẹp yên. Mặc dù, vừa mới bùng nổ một trận đại chiến, nhưng Lâm Viêm ở Hắc Vân Thành mọi người trong lòng. Đó chính là diệt Hắc huyết minh thiếu niên đại anh hùng. Không thể bỏ qua công lao ác. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 24 chương 441 để cổ trọng thiên xảy ra chuyện toàn bộ tầng thứ 8. Cũng lấy lâm viêm làm làm gương. Trở nên cố gắng phấn đấu. Lâm viêm tiểu hữu. Để cổ trọng thiên bên kia. Bây giờ khả năng cũng vô cùng khó giải quyết. Ta lập tức an bài đội một cường giả đi tiếp viện bên kia. Cổ phong nhìn lâm viêm vẻ mặt thành thật nói. Bên kia chiến huống như thế nào đây nghe cổ phong lời nói, lâm viêm khẽ cao mày, khá có một ít lo lắng. Mặc dù bá thiên tông chủ lực đều ở đây một bên, nhưng là bá thiên tông phía sau còn có thần bí tổ chức trợ giúp. Cho nên để cỡ trọng thiên tình huống hay là để cho lâm viêm có chút lo ơ a Nghe nói bên kia có một tên thất tinh linh hoàng cùng một tên ngũ tinh linh hoàng cường xả. Để cỡ trọng thiên, không người có thể chống lại a Bây giờ đang từ tử rơi vào hạ phong. Cổ phong mặt đầy ngưng chóng nói. Cái gì Lâm Viêm sắc mặt nhất thời trầm xuống. liền vội vàng nói. Ta lập tức lên đường đi để cửa chóng thiên tiếp viện. Bên này liền giao cho cổ hội trưởng ngươi và Trần Hổ. Lâm Viêm ta an bài đội một cường giả với ngươi cùng đi đi. Nghe Lâm Viêm lời nói cổ phong nói. Không cần bên này chiến đấu vừa mới chấm dứt trước hết để cho mọi người điều dưỡng một chút đi. Lâm Viêm khoát khoát tay, nói, để cỡ trọng thiên liền sao cho ta. Sau đó, một đám cường giả đến Hắc Vân thành chính giữa. Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao không có quá nhiều trần chờ, lập tức hướng để cỡ trọng thiên chạy tới. Trần Hổ tới trả muốn hướng Lâm Viêm hồi báo một chút gần đây tầng thứ 8 thiên minh tình huống. Nhưng không nghĩ đến Lâm Viêm vội vàng như vậy liền rời đi Hắn chỉ có thể đưa Lâm Viêm rời đi Có thể làm chính là giúp Lâm Viêm đem thiên minh quản lý tốt tốt Oanh Lâm Viêm cùng Lý Mộng sao thân hình bạo nổ cướp tư không Lấy tốc độ nhanh nhất hướng để cởu trọng thiên chạy tới Tiểu Mộng Ngươi trực tiếp thanh dương chấn ta đi thiên đấu thành ta để cho vài đầu tứ sai yêu ma thú đi theo ngươi Lâm Viêm nghiêng đầu nhìn Lý Mộng sao Nói Một giây ghế tiếp Lâm viêm một tay phất lên Trực tiếp từ nghĩ thái tu luyện không gian chính giữa đem chính mình thuần phục yêu ma thú đem thả ra những yêu ma này thú Đều là có năng lực phi hành linh vương cấp yêu ma thú Ở sức chiến đấu mặt tuyệt đối là vượt qua đồng cấp tồn tại Ừ Lâm viêm ca ca hết thầy cẩn thận Ta chắc chắn thanh dương chấn không việc gì sau Liền lập tức chạy tới thiên đấu thành giúp ngươi Lý Mộng Sao nặng nề gật đầu một cái, vô cùng minh bạch Lâm Viêm suy nghĩ trong lòng. Bá Thiên Tông lần này làm việc lớn như vậy, rất có thể vọt thẳng đến Lâm Gia đi. Lâm Gia cùng Lý Gia giờ phút này, vô cùng có khả năng gặp phải nguy hiểm. Cho nên, Lâm Viêm mới để cho Lý Mộng sao mang theo vài đầu mạnh mẽ yêu ma thú thanh dương chấn. Được Thiên Đấu Thành Thấy. Lâm Viêm nặng nề gật đầu một cái cùng Lý Mộng Giao cùng cấp cốc đi đường hai ngày sau, liền giữa đường tách ra. Lý Mộng Giao bay thẳng đến Thanh Dương chấn chạy tới. Mà Lâm Viêm chính là chạy thẳng tới Thiên Đấu Thành. Lúc này để cửu trọng Thiên. Thiên Đấu Thành. Chính bộc phát một trận đại chiến. Thiên Đấu Thành toàn bộ cường giả điều động. Ngăn cản đến từ tầng thứ bảy. Bá Thiên Tông cường giả cùng lưỡng danh cường giả thần mỹ. Một cái thất tinh linh hoàng, một cái ngũ tinh linh hoàng triển áp toàn trường. Ta cho các ngươi thêm một cơ hội quy thuẫn cho ta bá thiên tông, nếu không, hôm nay các ngươi chỉ có một đường chết. Bá thiên tông đại trưởng lão bá Uy nhìn để cỡ trọng thiên toàn bộ cường giả lớn tiếng nói. Hắn một thân nhị tinh linh hoàng thực lực, đã để cho thiên đấu thành chính thành cường giả cảm nhận được sợ hãi. Chỉ có vụ vũ tông tông chủ, vũ yên có thể cùng đánh một trận. Nhưng là, Vũ Yên cũng chỉ là một tên tứ tinh linh hoàng mà thôi. Coi như hắn có thể đủ đánh thắng được bá thiên tông đại trưởng lão bá uy cũng không đánh được kia hai cái cường xả thần bí. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 24 chương 442 ngươi ngươi tấn thăng linh hoàng dù sao. Một là ngũ tinh. Một là thất tinh linh hoàng. Nếu như Vũ Yên không có tuyệt đối vượt cấp thực lực chiến đấu hiển nhiên là không. Cách nào chống lại? Hừ, ngươi bá thiên tông, muốn nhất thống chúng ta để cỡ trọng thiên, vậy cũng phải hỏi hỏi chúng ta có đồng ý hay không? Luyện đan Tông hồi cách nhí hội trưởng sần sên một tiếng. Nói, hôm nay chúng ta coi như là chết trận. Cũng sẽ không khiến mở con đường này. Một đám ngoan cố ra hỏa. Nửa tháng này, các ngươi từ biên giới thối lui đến chủ thành. Vẫn chưa rõ sao các ngươi không có nửa điểm thắng lời khả năng. Bá Thiên Tông Đại trưởng Lão Bá Uy nhìn cách nhĩ hội trưởng nói, hôm nay ta liền đạp bằng các ngươi ngày này đấu thành. Khẩu khí thật là lớn. Vụ Vũ Tông Tông Chủ, Vũ Yên, lạnh giá một Mỹ nữ. Nghe Bá Thiên Tông Đại trưởng Lão Bá Uy lời nói, nhẹ giọng hừ một cái cả người thân hình chợt lóe mà ra. Tứ tinh linh hoàng lực lượng từ trong cơ thể hắn bạo nổ tràn ra cho bá Uy một cổ không nhỏ cảm giác bị ác bách. Vũ Tông chủ đối thủ của ngươi cũng không phải là ta. Bá Uy cười lạnh một tiếng, một cái thần bí linh hoàng lúc này sẽ đến Vũ Yên trước mặt. Ngũ tinh linh hoàng lực lượng coi như là Vũ Yên cũng có chút điểm kiêng nghị. Ta cuối cùng hỏi lần nữa. Các ngươi là đầu hàng hay là không đầu hàng ta bá thiên tông mục tiêu? Chỉ có một. Lâm Viêm Cùng với hắn Thiên Minh Bá Quy chỉ từ thiên đấu thành toàn bộ cường giả trên người từng cây quét qua Lạnh lùng hỏi Thiếu đạp ngựa nói nhảm Hôm nay cho dù chết Chúng ta cũng sẽ kéo lên các ngươi chịu tội thay Bắt lại Thiên Minh Chúng ta chẳng phải là muốn bị các ngươi bá Thiên Tông khống chế lên Chỉ tính theo ý mình đánh rất tốt Nhưng hôm nay Chúng ta sẽ không lui về sau nữa Thiên đấu thành cường giả Từng cách đều là lửa giận mãnh liệt thiêu đốt lên bọn họ khoảng thời gian này, bị Bá Thiên tông cường giả đánh liên tục bại lui, một mực từ biên giới phòng thủ thối lui đến Thiên Đấu thành. Giờ phút này, đắc lại không có đường lui. Nếu để cho Bá Thiên tông cường giả tấn công vào Thiên Đấu thành, như vậy, hết thảy đều xong đời. Mặc dù Bá Thiên tông là lâm viêm, là thiên minh, nhưng trong đó Có không ít cường giả cũng cùng trời minh liên minh. Coi như là không có liên minh. Cũng rất rõ ràng. Bây giờ tình cảnh. Dù sao bá thiên tông một khi nhất thống hạ tam thiên lời nói tương hội không có bọn họ đất đặt chân. Các ngươi đã cố ý tìm chết. Vậy thì đồng thời đi xuống cùng thiên minh chôn theo đi. Bá Uy chợt quát một tiếng vung tay lên bá thiên tông cường giả dối giếp hướng trong thiên đấu thành phóng tới. Ngăn bọn họ lại. Cách nhí hội trưởng hô to một tiếng cả người trực tiếp bạo nổ sông ra Cường giả song phương nhất thời hung hăng đụng vào nhau chém giết thành một mảnh Vũ Yên coi như thiên đấu thành cấp bật thực lực cao cường nhất người Trực tiếp cùng thần bí ngũ tinh linh hoàng chiến đấu chung một chỗ Nhưng lần này bá thiên tông hiển nhiên không có tính toán cho thiên đấu thành toàn bộ cường giả thở sốc cơ hội Tên ghi thất tinh linh hoàng ra tay một cái Hung hăng một quyền nện ở vũ yên trên người. Trực tiếp đem vũ yên cái này đại mỹ nữ linh hoàng cường giả cho đánh bay ra ngoài. Phóc, vũ yên môi đỏ mọng hé mở. Một cái đỏ tươi huyết dịch từ trong miệng phun ra đối mặt thất tinh linh hoàng một quyền. Lại đồng thời chống lại ngũ tinh linh hoàng. Nàng rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Xinh đẹp như vậy mỹ nhân. Dếp chết thật đúng là đáng tiếc đâu rồi. Nếu như ngươi chịu thần phục với chúng ta, có lẽ hôm nay ngươi có thể sống một cái tính mệnh. Một tên cường giả thần bí, nhìn Vũ Yên, âm tà nói. Tim chết. Vũ Yên nhất thời dần tím mặt. Đem trong cơ thể linh khí toàn bộ phun trào ra huyền dai cao cấp linh khí. Tư kiếm vô ảnh. Chỉ nghe Vũ Yên một tiếng quát nhẹ. Trong tay xanh sắc trường kiếm trực tiếp kéo ra một cái kiếm hoa. Mấy đảo linh khí lực lượng trực tiếp hướng về phía kia lưỡng xanh linh hoàng cường giả bay đi. Không có bóng dáng kiếm, nhưng là có thể rõ ràng cảm giác được tồn tại. Hoàn toàn không nhìn thấy, lộ ra một tia dưỡng dị tính. Tốc độ cực nhanh thế công cũng vô cùng lăng lệ xảo quyệt, hoàn toàn không phải là tầm thường linh khí có thể so sánh. Tên kia ngũ tinh linh hoàng lúc này chợt lui toàn thân các nơi bị tư kiếm phá vỡ, tràn ra đỏ tươi huyết dịp. Thế nhưng danh thất tinh linh hoàng nhưng là đem vũ yên công kích xong toàn bộ tránh. Thân hình giống như rượu mì chớp động. Đi tới vũ yên trước mặt. Mỹ nữ, ngươi đã không muốn thần phục, vậy cũng chớ trách ta là thủ tồi hoa. Thần bí thất tinh linh hoàng cười lạnh một tiếng trong cơ thể huyết sắc linh khí điên cuồng cuồn cuộn cuồn mà ra. Huyền dai trung cấp linh vĩ, huyết ngưng trường. Hoành theo một đảo tiếng vang trầm trầm chuyển ra Vũ Yên lần nữa bị thất tinh linh hoàng một đòn đánh lui Lần này thất tinh linh hoàng hạ thủ thập phân nặng nề Một trưởng trực tiếp đem Vũ Yên đánh bay ra ngoài Trong miệng từng ngụm từng ngụm tiên huyết phun ra Cả người sắc mặt một trở nên trắng bệt trong nháy mắt Khí tức toàn thân cũng là vào giờ khắc này suy yếu tới cực điểm Cho dù là một tên linh giả Giờ phút này cũng có năng lực đem Vũ Yên cho giết chết. Vũ Tông Chủ. Nhìn thấy Vũ Yên bị bị thương nặng. Thiên đấu thành cường giả đều là lửa dẫn mánh liệt thiêu đốt lên bọn họ muốn phản kháng. Lại không có thực lực đó. Chịu chết đi. Thất kinh linh hoàng chợt quát một tiếng thân hình chợt lóe bay thẳng đến Vũ Yên tiến lên. Hắn lật tay ngưng tổ huyết sắc linh khí cho Vũ Yên một kích trí mạng. Vũ Yên giờ phút này suy yếu tới cực điểm, hoàn toàn không có tái chiến lực lượng. Đối mặt thất kinh linh hoàng một kích chí mạng, nàng đã tới không kịp trốn tránh, chỉ có thể chờ đợi tử vong. Vũ Tông Chủ Thiên đấu thành cường giả giận giữ tợn, bị bá thiên tông cường giả ngăn trở người, lòng như lửa đốt. Tiểu mộng không muốn trước khi chết, Vũ Yên nhẹ giọng lầm bẩm nói. Cũng cũng ngay lúc đó, thất kinh linh hoàng một kích chí mạng, đi tới Vũ Yên trước mặt. Vẻ này mạnh mẽ kình phong tuyên kỳ thất tinh linh hoàng một kích này mới vừa. Vũ Yên nhắm tiếp nhận tử vong vận mệnh. Hỏa Phật trường. Hoành đột nhiên một đảo quát lên âm thanh truyền ra. Ngay tại Vũ Yên cho là mình nhân sinh đến đây kết thúc thời điểm. Một vị cường giả phá không tới. Đem thất tinh linh hoàng một kích trí mạng cho tiếp ngay sau đó chỉ nghe thấy một đảo tiếng vang trầm trầm vang lên. Thần bí thất tinh linh hoàng thân hình liên tiếp đảo lui ra ngoài. Kèm theo đồng thời, Vũ Yên chỉ cảm thấy có người đem chính mình eo vừa kéo thân hình lui về phía sau tốt khoảng cách xa. Vũ Yên kinh ngạc mở hai mắt ra, đã nhìn thấy một tấm thiếu niên khuôn mặt anh Tuấn gò má dọi vào nàng mi mắt. Là ngươi! Vũ Yên văn lúc cả kinh kinh ngạc nhìn lâm viêm. Nàng hiển nhiên không nghĩ tới ở nơi này nguy nan đang lúc cứu chính mình lại là lâm viêm Nếu không còn có thể là ai lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng nói vũ tôn chủ đã lâu không gặp Ngươi, ngươi tấn thăng linh hoàng vũ yên mặt đầy khiếp sợ nhìn lâm viêm Từ lâm viêm khí tức cường độ đến xem Đương nhiên đó là một tên thứ thiệt linh hoàng cường giả Cái này làm cho Vũ Yên nhưng là khiếp sợ không gì sánh nổi đây tuổi như vậy linh hoàng cường giả đừng nói cách nhìn. Chính là nghe cũng chưa từng nghe qua. Có như vậy yêu nhiệt tồn tại ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 24 chương 443 trong nháy mắt xếp ngươi. Dễ như trở bàn tay 17 tuổi linh hoàng. Đây quả thực là quá kinh khủng. Vũ Yên không thể tin được, nhiều lần chắc chắn sau mới dám tiếp nhận cái này kinh khủng thực tế. Ừ tiếp theo liền giao cho ta đi, người đi chữa thương đi. Lâm Viêm gật đầu một cái cho Vũ Yên một viên đan dược, đem cho đưa xuống chiến trường phía sau. Thiên đấu thành toàn bộ cường giả nhìn đột nhiên xuất hiện Lâm Viêm, cả người trên mặt bị đầm đà khiếp sợ thay thế. Ai cũng không nghĩ tới. Ở nơi này thời khắc nguy nan Lâm Viêm sẽ xuất hiện ở ở giữa chiến trường. Hơn nữa còn là lấy tư thái cường giả. Đây là lâm viêm nhưng mà hơn nửa năm không thấy. Lại đột phá linh hoàng. Tốc độ tu luyện này. Thật là quá giỏ người. Mười mấy tuổi linh hoàng, dõi mắt toàn bộ cửu trọng thiên đại lục, sợ là lại cũng không tìm ra người thứ hai chứ. Thiên đấu thành cường giả ánh mắt đều là đưa mắt nhìn ở lâm viêm trên người, khiếp sợ nói. Lâm viêm đầu nhìn trúng cường giả liếc mắt. Lớn tiếng nói. Các vị. Tới chậm điểm. Tiếp đó, chính là chúng ta phản kích thời khắc, oanh. Theo lâm viêm lời nói hạ xuống, một cổ bàng bạc lực lượng từ trong cơ thể hắn phun trào mà ra. Đỏ trắng sắc hỏa diễm thiêu đốt lên bọc lâm viêm toàn thân. Không khí chung quanh chính giữa nhiệt độ. Cũng vào giờ khắc này tăng lên điên cuồng lên toàn bộ trên bầu trời toàn bộ cường giả. Cũng là trong nháy mắt. Cảm nhận được một cổ khí tức hủy diệt. Lâm Viêm, ngươi rốt cuộc đi ra." Bá Thiên Tông đại trưởng lão nhìn Lâm Viêm, ngay trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. "Ta còn tưởng rằng ngươi làm con rùa đen giúp đầu làm thói quen." Nghe Bá Thiên Tông đại lão lời nói, Lâm Viêm cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, "Ngươi coi là cái kia hành xứng sao với ta nói như vậy?" "Lão phu chính là Bá Thiên Tông đại trưởng lão Bá Uy. Hôm nay, ngươi mạng chó ta muốn Bá Uy nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân linh khí bay vọt mà ra. Bay thẳng đến lâm viêm bảo trùng qua tìm chết lâm viêm sắc mặt trầm xuống. Sát ý ngưng nhưng. Huyền dai cao cấp linh khí tuyệt kỹ huyền thình thịt vành. Không nhìn thấy công kích hung hăng rơi vào bá Uy trên người. Từng đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra bá Uy trong miệng bảo nổi với tiên huyết. Sắc mặt một trở nên trắng vệt trong nháy mắt Trong ánh mắt mang theo kinh hãi chi sắc nhìn lâm viêm Ngươi Trong nháy mắt xếp ngươi Dễ như trở bàn tay Lâm viêm khinh thường biếu môi một cái Sơ tay lên từng trưởng tâm diễm chung kết bá Uy Oanh Hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt lên Bá Uy ở trên trời hỏa chi xuống trực tiếp bị thiêu hủy thành vư vô Toàn trường nhất thời cả kinh Toàn bộ không trung toàn bộ cường giả Cũng ginh ngạc đến ngây người Bọn họ ngây ngốc nhìn lâm viêm tuyệt đối không ngờ rằng lâm viêm thực lực lại như vậy cường hoành. Một tên linh hoàng trực tiếp trong nháy mắt xếp đặc biệt sao quá mạnh mẽ rầm rầm Cũng cũng ngay lúc đó kia lướng xanh cường giả thần bí điều động trong. Cơ thể hùng hậu linh khí. Điên cuồng hướng lâm viêm xông qua lâm viêm không trần chờ chút nào. Vận chuyển trong cơ thể bí pháp. Thối hòa quyết, oanh, cả người khí tức. Vào giờ khắc này bắt đầu bành trướng. Bất quá, bí pháp này ở linh hoàng sau, hiệu quả thập phân không tốt. Cho nên, không có thể tăng lên hai khỏa ngôi sao thực lực. Nhưng, mượn bảo tháp mạnh mẽ tăng phúc, hay là để cho lâm viêm tạm thời đạt được nhị tinh linh hoàng lực lượng. Hắn một tay cầm ra toái hư đao, cũng lười với trước mặt hai cái này cường giả thần bí nói nhảm chơi đùa. Điện sai trung cấp linh kỹ. Bát hoang thí thần chạm chỉ nghe lâm viêm một tiếng quát lên Thiêu đốt mãnh liệt hỏa diễm một đao Hung hăng bổ về phía vọt tới lưỡng xanh cường giả thần bí Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 24 chương 444 bắt linh hồn nhất thời Kia lưỡng xanh thần bí linh hoàng Bị dọa sợ đến huyết bảo bên dưới sắc mặt trầm xuống Ngay sau đó, hai người liền nhanh chóng lui về phía sau cách xa lâm viêm Muốn chạy có thể không dễ dàng như vậy Lâm viêm cười lạnh một tiếng toàn thân linh khí phun trào mà ra Hỏa diễm bành trướng, dao đánh lửa chém ngang mà ra Tốc độ nhanh quý lực mạnh Trong tư không, lưu lại hỏa diễm vết tích Chút nào không ngoài suy đoán, hoàn toàn trúng mục tiêu lưỡng xanh thần bí linh hoàng cường giả Quanh, một đảo nổ lớn âm thanh truyền ra Lưỡng danh cường giả thần bí ở lâm viêm địa dai linh ký bên dưới, phát ra một đảo tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết. a kia kêu thê lương thảm thiết, vang dội thiên đấu thành trên cửa không. Làm toàn bộ tu luyện giả nghe cũng không nhìn được toàn thân run rẩy phần lưng toát mồ hôi lạnh. Dầm dầm. Ngay sau đó, nổ mạnh liên tiếp không ngừng tầng tầng hỏa diễm lăn lộn lên. Hướng bốn phía không trung cấp tốt ca, hơn to. À cơ hơi tán ra. Mọi người ánh mắt đều là rơi vào kia cuồn cuộn hỏa diễm chính giữa. Muốn nhìn một chút. Một kích này. Có thể hay không đem kia lưỡng xanh cường giả thần bí cho chung kết Bởi vì lưỡng xanh cường giả một khi tử vong. Như vậy cuộc chiến tranh này cũng liền tuyên bố kết thúc. Mà kết quả không để cho mọi người tử vong. Ngũ tinh linh hoàng trực tiếp bị miêu sát. Thất tinh linh hoàng. Trọng thương mượn chút sức lực cuối cùng. Đem chính mình linh hồn thể bảo tồn lại. Từ ngọn lửa kia chính giữa. Suy yếu chạy ra nhé a Linh hồn chạy thoát sao lâm viêm cười một tiếng. Thân hình động một cái. Trực tiếp ngăn ở kia thất tinh linh hoàng trước mặt. Ngươi cho rằng là. Ngươi chạy thoát sao dứt lời. Lâm viêm lật tay xuất ra một cái bình ngọc. Sau đó điều động chính mình linh hồn lực. Cưỡng ếp đem kia thất tinh linh hoàng linh hồn thể cho phong cấm ở trong bình ngọc. Ngay sau đó. Lâm viêm đổ lên chai. Ném vào không gian tháp chính giữa. Tự tìm khổ ăn. Thu phục xuống kia thất tinh linh hoàng linh hồn thể. Lâm viêm một cười nói. Đến thất tinh linh hồn trực tiếp chết đi lời nói. Có lẽ. Vẫn có thể dễ dàng một chút. Nhưng là. Hắn lựa chọn linh hồn chạy thoát. Như vậy. Thì sẽ không thể quái lâm viêm. Lâm viêm tự nhiên không chúc khách khí đem bắt lại. Sau đó từ từ bước cung. Dù sao. Hắn còn rất nhiều sự tình không hiểu sao hơn nữa. Hắn cũng muốn hiểu một chút. Những người này đến tổt cùng là cái gì thế lực cho nên. Đây đối với lâm viêm mà nói. Tuyệt đối là một chuyện tốt. Hơn nữa linh hồn thể dưới tình huống. Bị chính mình phong cấm căn không cách nào tự sát, tự bảo. Coi như kia thất tinh linh hoàng giờ phút này muốn chết cũng không làm được cái này cũng. Quá mạnh mẽ đi toàn trường toàn bộ tu luyện giả nhìn thấy lâm viêm một chiêu liền đem lưỡng xanh linh hoàng giải quyết. Một cách trực tiếp tử vong, một cách đánh chỉ còn lại linh hồn. Trên mặt bọn họ khiếp sợ đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ Đây là bọn hắn gặp qua châu nhất bức linh hoàng cường giả. Không ai sánh bằng minh chủ vạn tuế. Lão đại ngư bút. Thiên minh thành viên. Nhìn thấy lâm viêm đại hoạt toàn thắng. Rối díp khích lệ thét lên còn lại bá thiên tông cường giả. Hoàn toàn không đáng nhắc tới. Rất nhanh thì bị toàn bộ tiêu diệt. Chàng này cùng bá thiên tông cập kỳ rất nhiều thế lực lớn chiến tranh cũng là hoàn toàn tấm màn rơi xuống. Bất quá, lâm viêm giờ phút này trong lòng còn có chút bận tâm lý mộng sao. Không biết thanh dương chấn bên kia bây giờ tình huống thế nào lão đại. Đan vũ trương phong đám người đứng ở nóc nhà trào hỏi lâm viêm. Lâm viêm thân hình động một cái. Hàng thân hình rơi xuống. Nhìn mấy người. Nói. Thiên anh em vết nghĩa môn có khỏi không không việc gì. Đây không phải là con lão đại có ở đây không đúng vậy. Lão đại ngươi quá châu bút. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 24 chương 445 thượng tam thiên cũng phải xông vào một lần lâm viêm cười một tiếng. Đạo. Được Các ngươi đã tốt nghiệp sao sao có thể nhanh như vậy à Nhưng mà trước thời hạn ra đến thí luyện một chút Hơn nữa bây giờ thiên đấu học viện đã cùng lão đại thiên minh liên hợp lại Sau này có thể càng thuận lợi bồi dưỡng tinh anh Trương Phong cười nói Lão đại bây giờ thiên đấu thành thiên minh thiếu chấn giữ cường giả A Liền ba người các ngươi thật tốt cố gắng lên đi trở nên mạnh mẽ là các ngươi chọn lựa suy nhất Lâm Viêm nhìn Trương Phong, Viên Thạch, Đan Vũ, vẻ mặt thành thật nói, ngạch, ba người hơi sưởng sờ. Bọn họ bây giờ, có thể chỉ là một gã đại linh sư trấn sứ thiên minh. Hiển nhiên là không đáng chú ý. chúng ta, ta biết các ngươi suy nghĩ gì nhưng ta tin tưởng các ngươi, làm huyên đệ thật tốt cố gắng, không để cho ta thất vọng. Lâm Viêm đảo, lui về phía sau, bên này liền giao cho các ngươi. Ta còn muốn đi chung tam thiên. Khả năng không có thời gian xử lý bên này sự tình. Được, nếu lão đại tin tưởng chúng ta, chúng ta nhất định làm xong trở thành ngươi thiên cường nhất hậu thuẫn. Đúng. Chúng ta nhất định đem thiên minh làm lớn. Chỉ cần một câu nói của ngươi. Coi như là thượng tam thiên. Chúng ta cũng đi song vào một lần. Ba người đúng đúng với lâm viêm coi trọng, vô cùng làm rung động cùng hưng phấn. Mặc dù nghĩ tới, gia nhập thiên minh nhất định là có chỗ tốt Nhưng không nghĩ đến, Lâm Viêm sẽ đem thiên minh trực tiếp giao cho bọn họ xử lý Bất quá, bây giờ thiên minh tạm thời quản lý người Là thiên đấu thành chư vị cường giả, còn có vũ yên tông chủ hỗ trợ nhìn một chút Nếu không lời nói, đã sớm loạn thành hỗn loạn Được, các ngươi cố gắng trở nên mạnh mẽ đi Lâm Viêm nói xong Thân hình động một cái Đi tới cách nhĩ hội trưởng bên người. Nhìn trư vị thiên đấu thành cường giả. Nói. Các vị tiền bối. Lần này. Đa tạ các ngươi xuất thủ tương trợ. Ta lâm viêm sẽ không bạc đãi các ngươi. Sau này, hữu dụng thượng địa phương cứ mở miệng ta lâm viêm tuyệt không hàm hồ. Nghe lâm viêm lời nói thiên đấu thành cường giả, liền vội vàng cười nói. Lâm minh chủ khách khí, nhưng mà trợ giúp lẫn nhau mà thôi. Đúng đối mặt ngoại lai cường giả nhất trí đối ngoại Lâm Viêm cùng chư vị cường giả trò chuyện một lúc sau Vũ Yên đi tới Lâm Viêm bên người Mới vừa rồi cảm ơn ngươi Vũ Yên nhìn Lâm Viêm có chút có chút ngượng ngùng Mới vừa Lâm Viêm ôm nàng thời điểm để cho nàng toàn thân một trận xúc động Loại cảm giác đó khó mà hình dung Vũ Tông chủ khách khí Ngươi nói thế nào cũng là tiểu mộng sư phó ta làm sao có thể thấy chết mà không cứu Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Bất kể nói thế nào, đa tả ngươi xuất thủ cứu giúp. Vũ Yên nhìn Lâm Viêm, nghiêm túc nói, nhân tình này ta nhớ xuống, sau này nhất định trả lại cho ngươi. Chuyện này. Lâm Viêm thấy Vũ Yên thật tình như vậy, cũng không tiện nói gì nữa. Đúng. Tiểu mộng không phải là đi theo ngươi sao bây giờ người đâu Vũ Yên đột nhiên phát hiện. Lý mộng sao cũng không có đi theo lâm viêm bên người Nghi hoạt hỏi Ta để cho tiểu mộng trước thanh dương chấn Ta tới bên này Nếu như bên kia không có gì ngoài ý muốn lời nói Tiểu mộng mới có thể giải quyết Lâm viêm nói Cái gì ngươi để cho tiểu mộng thanh dương chấn nghe lâm viêm lời nói Vũ Yên sắc mặt nhất thời trầm xuống Tiểu mộng nhưng mà đại linh sư thực lực mà thôi Ở chúng ta khai chiến thời điểm Có một tên cường giả nhân cơ hội tiến lên. Hẳn là hướng về phía các ngươi lâm ra đi. Cái gì lần này đổi thành lâm viêm sắc mặt trầm xuống. Người kia là thực lực gì lâm viêm nhìn vũ yên tiêu vội hỏi. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 24 chương 446 hai cách yêu nghiệt nếu như Lý Mộng Giao xuất hiện chuyện gì lời nói lâm viêm đời này. Khả năng đều không cách nào tha thứ chính mình. Bởi vì... Là hắn làm quyết định để cho Lý Mộng sao thanh dương chấn nhỏ nhìn một chút tình huống. Một tên nhị tinh linh vương cường giả. Vũ Yên mặt đầy lo âu nói bá quy nhóm cường giả đem chúng ta cho ngăn trở cản lại. Sau đó gã cường giả kia xông vào thiên đấu thành. Chúng ta cho là hắn sẽ trực tiếp tấn công thiên đấu thành. Nhưng không nghĩ tới nhưng là đi thanh dương chấn phương hướng. Chỉ là một gã nhị tinh linh vương sao lâm yến nhẹ nhàng cười một tiếng. Nội tâm lo âu Thoáng cách liền buông lòng xuống hắn còn tưởng rằng là một tên gì cường giả tiến lên đây chỉ là một gã nhị tinh linh vương lời nói Lâm Viêm hoàn toàn sẽ không là Lý Mộng Giao lo lắng Bởi vì đối với Lý Mộng Giao mà nói chính là một tên nhị tinh linh vương căn không phải là Lý Mộng Giao đối thủ Mặc dù Lý Mộng Giao thực lực nhưng mà nhất tinh linh vương nhưng là Lý Mộng Giao có phong linh trong người Cộng thêm những thứ kia cường hãn linh kỹ, vượt cấp chiến đấu một tên nhị tinh linh vương, nhất định chính là một đĩa đồ ăn. Hơn nữa, gia tộc bên trong còn có ma thú cấp 4 tồn tại, cho nên lâm viêm bây giờ không có chút nào lo lắng. Người làm sao vẫn mặt đầy hồn định dáng vẻ. Tiểu mộng chỉ là một gã đại linh sư mà thôi. Đối phương có thể là một gã linh vương cấp cường giả. Vũ Yên nhìn thấy lâm viêm không chút nào cuốn cuồng bộ dáng. Mặt Hốt Hoàng nói: "Chúng ta nhanh chóng đi tiểu mộng đi, nếu là đi trễ." Tiểu Mộng coi như nguy hiểm. Nói xong, Vũ Yên lập tức mở ra thân hình, hướng Thanh Dương trấn nhỏ phương hướng bay đi. "Vũ tông chủ, không cần đi. Tiểu Mộng không có việc gì, chỉ là một gã nhị tinh linh vương mà thôi, không cần sốt sáng như vậy." Lâm Viêm thân hình không nhúc nhích chút nào Trôi lơ lượng ở trên hư không Mặt đầy dễ dàng cười nói Tại sao Vũ Yên thân hình dừng lại Mặt đầy không hiểu nhìn về phía Lâm Viêm Tiểu mộng bây giờ đã là một tên nhất tinh linh vương cường giả Tổng thêm ta ở nhà tộc linh vương cấp yêu thú Kia nhị tinh linh vương đi qua liền là chịu chết Lâm Viêm tử tốn nói Cái gì nhất tinh linh vương nghe Lâm Viêm lời nói Vũ Yên nhất thời cả kinh Nàng nhìn lâm viêm Mặt đầy không tưởng tượng nổi hỏi ngươi nói Tiểu mộng tấn thăng trở thành một tinh linh vương đúng Cho nên hoàn toàn không cần thiết lo lắng nàng Rất nhanh sẽ biết ngày qua đấu thành theo chúng ta hồi hợp Lâm viêm gật đầu một cái Nói Vũ Yên nghe vậy Mỹ lệ trên gương mặt Lộ ra đầm đà khiếp sợ chi sắc Nàng hiển nhiên không nghĩ tới Lý Mộng Giao thực lực lại tiến bộ như thí thần tốt Ở trong hơn nửa năm Liện trực tiếp một hơi thở đột phá linh vương cảnh giới Phải biết ban đầu Lý Mộng Giao lúc rời đi sau khi Vũ Yên Nhưng là rõ rõ ràng ràng minh bạch Lý Mộng Giao thực lực đây ngũ tinh đại linh sư Không có nửa điểm sai lầm Mà bây giờ lại tấn thăng trở thành một tinh linh vương Thiên phú này cũng là cực kỳ khủng bố tồn tại Mặc dù không bằng Lâm Viêm, nhưng là rất đáng sợ. Hai người các ngươi thật là yêu nghiệt. Cũng đều xuất từ Thanh Dương Trấn. Phỏng trừng sang năm thu nhận học sinh. Sẽ có rất nhiều học viện đi các ngươi Thanh Dương Trấn thu nhận học sinh. Vũ Yên than thở nhìn Lâm Viêm nói. Lần này Thanh Dương Trấn tự ra một tên Linh Hoàng, một tên Linh Vương. Tin tức này nếu là truyền đi, vẫn không thể để cho những học viện kia điên như thế hướng Thanh Dương trấn chấn trên phóng tới. Dù sao, có thể ra linh vương linh hoàng hạt sống địa phương, đây chính là vô số học viện tranh nhau cướp đoạt nơi a. Nhất là Lâm gia cùng Lý gia, sau này sợ là muốn ở nơi này hạ tam thiên đại trấn uy danh.